Túc Hoàng Khanh băng mâu như giếng, đến cực điểm sâu thảm, nhìn ra này ngoạn ý không chuẩn, có một số việc, vẫn là thử xem mới biết được chân tướng. Lại lần nữa bị Túc Hoàng Khanh nói sát hạ, lạc cửu lê mắt vượng hơi co lại. Gia hỏa này hôm nay tuyệt đối không bình thường. Còn thử xem, như thế nào thí? Từ từ, chẳng lẽ là, ta lật cái đi, hôn đàn này. Nhìn lạc cửu lê thay đổi thất thường sắc mặt, Túc Hoàng Khanh trong mắt thâm ý tràn đầy. Vi phu tùy thời hoan nên cửu cửu tới kiểm nghiệm. Thân thể này, nếu là cửu cửu sốt ruột nói, đêm nay liền tới thử xem. Lạc cửu lê chừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng. Cái gì? Nàng sốt ruột. Hắn nào con mắt nhìn ra nàng sốt ruột. Còn đêm nay tới thử xem. Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện, Túc Hoàng Khanh giá hỏa này cư nhiên sẽ chơi lưu manh. Mắt vụng về A. Sau lại lạc cửu lê mới biết được. Nàng ngày đó ở huy động, sở dĩ sẽ bị độc tố có cấp lấy ý thức quyền khống chế nguy hiểm. Hoàn toàn là bởi vì, nàng không có đạt tới đại linh sư, thân thể không có trải qua huyễn linh chi khí rèn luyện cường hóa. Mà không có huyễn linh chi khí rèn luyện cường hóa thân thể, chống đỡ không được nào đó ma trùng tộc độc tố xâm lược. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, chính là lạc cửu lê thực lực quá. Cha! Cái này nhận chi, làm lạc cửu lê cảm thấy, nàng trái tim nhỏ. Đã chịu một vạn điểm thương tổn Từ vùng biên cương thành rời đi lạc cửu lên một hàng năm người Hướng tới lưu đẩy chi đô xuất phát Đối với vì cái gì là năm người đâu Bởi vì mỗi chỉ yêu nghiệt đánh Cùng đường cơ hiệu Một đường cùng hai người đồng hành Bất quá túc hoàng khanh nhưng thật ra Tùy ý hoa khuynh nhan đi theo Hiện giờ song huyết nguyệt còn không co qua đi Cực vực nơi đang đứng ở cực độ hỗn loạn là lúc Mà cửu cửu cũng mới Còn không có đạt tới đại linh sư Nhiều chút tay đấm Hắn làm sao nhạc mà không vì đâu. Cực vực nơi diện tích cực đại, tuy nói, vùng biên cương thành là ly lưu đầy chi đô gần nhất thành trấn Nhưng trên thực tế, cũng là có thượng vạn km. Ma trong đó, còn không tính kia thật mạnh núi cao, cùng hành ở trên đường loại nhỏ ma trùng tộc xào huyệt. Ly lưu đầy chi đô. Túc dịch lê ngồi ở tiệm cơm nhỏ góc chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa, tựa ở tìm cái gì? Nhóc con, phụ thân ngươi đâu? Nam ngự tuyệt nhìn mắt lạnh mặt túc dịch lê, hỏi. Túc dịch lê mắt nhìn thẳng, trên mặt liền kém viết buồn bảo bảo không quen biết ngươi, ngươi mau cút mấy cái chữ to. Phía trước ở trần tinh đại lục, bản công tử giống như nhận thấy được, có vượng hoàng nhất tộc hơi thở. Mà nam ngự tuyệt lời này chưa nói xong, liền thấy túc dịch lê liền trợn quay đầu, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chính mình. kia căng chặt khuôn mặt nhỏ, rồi lại mang theo phòng bị bộ dáng, làm nam ngự tuyệt thấp giọng cười. Chỗ nào? Ở đâu gặp được? Túc dịch lê hỏi. Túc dịch lê có chút tức giận, nếu không phải người này luôn lấy vấn đề này treo hắn, hắn mới sẽ không theo hắn một đường. Cặp kia như đàm mắt trong, ở trên trán thanh ngọc hậu ngạch làm nổi bất hạ, làm nam ngự tuyệt có loại mạc danh sâu thảm. Trong đầu, thân xuyên hoàng kim chiến giáp thiếu niên, cùng nửa ma thú đối chiến hình ảnh, dần dần rõ ràng. Môi mỏng hơi câu, nam ngự tuyệt thu thu thần tự. Thú vị! Thật sự thú vị. À, phía trước hắn thật đúng là không thấy ra tới, nguyên lai like kia nam nhân lại có như thế tiểu tâm tư. Bất quá, liền tính nhẩn tàng rồi chân chính giới tính lại như thế nào. Ngàn năm trước người nọ phong tư, nhưng hấp dẫn vô số anh kiệt. Đúng vậy, lúc trước cô ý từ biệt, trộm đi theo là cửu lê đám người phía sau, đó là nam ngự tuyệt trong lòng hứng thú sổ khởi kiệt tác. Chỉ là, làm hắn kinh ngạc chính là, hắn này nhất thời hứng thú. Lại là cho hắn mang đến cái không tưởng được kinh hỉ, Thấy cất ngục, thấy khổ chiến, thấy một kia một tia truyền kỳ thú lực phong thích, thấy túc hoàng khanh đã đến. Mà theo người nọ đã đến, thiếu niên chân chính thân phận, đã không cần nói cũng biết. Người rốt cuộc nói hay không, nếu là không nói, bản thiếu chủ thật sự đi rồi. Túc dịch lê trong lòng, giờ phút này là dị thường khó chịu. hư nếu không phải người này mịt mờ tỏ vẻ, hắn biết mâu thân đại nhân rơi xuống. Bồn bảo bảo mới không nghĩ cùng hắn đồng hành. Ngươi sẽ không. Nam ngự tuyệt ngước mắt nhìn túc dịch lê liếc mắt một cái, tựa sung sướng. Túc dịch lê. Phương Nam, nàng ở phương Nam. Nam ngự tuyệt bỗng nhiên nói. Phong bị mạn thượng mắt đỏ. Túc dịch lê ánh mắt khóa chặt trước mặt thanh ý gì nam tử. Ngươi, không lừa bản thiếu chủ. Nam ngự tuyệt đạm cười. Tin hay không, tất cả tại với ngươi. Đột nhiên từ tòa thượng đứng lên. Túc dịch lê đi nhanh hướng cửa đi đến. Phương Nam, đó là cùng lạc chín nơi lê vị trí, hoàn toàn tương phản phương hướng. Nếu là hướng Nam đi, liền tính là đi cả đời, mộ bánh bao cũng không thấy được muốn mẫu thân đại nhân. Mà nhìn Túc dịch lê rời đi thân ảnh, Nam Ngự tuyệt kia trương thanh nhã khuôn mặt tuấn tú tu thượng, nhẹ nhẹ tả mị hiện lên. A, Túc Hoàng Khanh nhi tử, rốt cuộc vẫn là nội điểm. Ngàn năm trước bỏ qua, có lẽ hiện giờ. Hắn có thể tranh cái nữa thượng một tranh. Rốt cuộc, niết bàn trở về sau, ký ức không phải toàn vô sao. Một khi đã như vậy, hắn không phải còn có cơ hội sao. Trải qua hơn một tháng trèo đèo lội suối, lạc cửu lê năm người đạp muôn vàn mà chủng tộc thi thể, đi tới lưu đẩy chi đô đều ngoại hắc núi đá. Mà ở này hơn một tháng thời gian nội, cũng làm lạc cửu lê đối hoa khuynh nhan này chỉ yêu nghiệt tính tình, cũng lược có hiểu biết. Quy kết với cái 12 cái tự, chính là âm tình bất định tùy tâm sở dụng, tiêu ngạo bất thường nay dọc theo đường đi túc hoàng khanh cùng hoa khuynh nhan cách tam kém hai liền phải đánh nhau một trận có khi là hoa khuynh nhan chủ động tới khiêu khích có khi là túc hoàng khanh nào đó hành vi bị bắt gián đoạn túc hoàng khanh khó chịu khu bất quá tuyệt phần lớn dưới tình huống đều là người sau mà liên tính là bỏ qua một bên ly huyên điện cùng hoàng linh thần vực cân đoán mà nói có thể làm hai người đánh nhau một trận lý do Cũng thật đúng là không ít. Giờ phút này, năm người đứng ở hắc núi đá ngọn núi liên thượng, từ thượng ngắm nhìn cả tòa lưu đầy chi đô. Cả tòa lưu đầy chi đô, từ chỗ cao túi đầu và ngẩng đầu mà xuống xem ra, chính là mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất viên điệp ở bên nhau, trung tâm kiến một tòa cao rước trăm mét sân khấu. Mà từ tâm hướng chu vi hình tròn biên, kiến trúc độ cao dần dần giảm dần, dần, dần, tới rồi nhất ngoại tầng, chẳng qua so mặt đất chỗ cao hai ba m mà thôi. Nhưng lệnh người chấn động, lưu đẩy chi đô không chỉ có là mấy cái thạch viên điệp ở bên nhau liền bãi, mà mỗi cái thạch viên nội, phân vẽ ra vô số ngang dọc đàn sen hát tuyến. Từ chỗ cao xem là đó chính là hát tuyến, nhiên, tiêu kỳ thật là phân cách lĩnh vực tưởng cao. Túi đầu và ngẩng đầu phía dưới thật lớn thạch viên tầng, lạc kiểu lê nhàn nhạt mở miệng, túc hoàng khanh, ta nghe nói từ các vị mặt bị lưu đẩy mà đến người, đều sẽ tới trước đạt lưu đẩy chi đô, đúng không? Túc hoàng khanh băng mâu ám sắc thâm thầm, khuôn mặt tuấn tú hơi hàn ân lưu này chi đô là bọn họ chạm thứ nhất đến nỗi mặt sau sẽ tới chạy đi đâu tắc muốn xem mỗi người mệnh số hoa khuynh nhan hồ ly con ngươi nhíu lại tiểu gia hỏa bổn chủ chính là nghe nói này phóng lưu người không chỉ có sẽ trở thành các thế lực nô lệ hơn nữa hoa khuynh nhan cố ý một đốn quả nhiên thấy lạc cửu lê cao mày đem ánh mắt chuyển qua trên người mình lại còn có sẽ trở thành Mà trùng tộc đồ ăn. Rốt cuộc, sắp tới rồi kia một ngày. Rốt cuộc, sắp tới rồi kia một khác. ma trùng tộc đồ ăn. Sao lại thế này? Mắt đen hơi mở, đối tượng cặp kia câu hồn đoạt phách hồ ly con người, lạc cửu lê tựa ở chỗ sâu trong thấy được huyết tinh cùng thô bạo. Lấy mặt chữ thượng ý tứ tới lý giải, chẳng lẽ là... Thấy lạc cửu lê hình như có sở giải, hoa khuynh nhan lương bạc ngôi, nhấc lên một mặt cười, tiểu ra hỏa thật thông minh. chính là cái kia y tứ. Nam tử trên người phết đất hồng bào, y quyết bị gió núi thổi chúng bay phất phới mặc phát bay múa, sớn kia trương tuyệt diễm yêu hoặc dung nhan, cực hạn quyến lĩnh rũ. Giờ phút này hoa khuynh nhan, như là đạp phong tới ngàn năm hồ yêu, nhất tần nhất tiêu gian khuynh đảo chúng sinh. Nhưng giờ phút này là cửu lê, cũng căn bản không có tâm tư thưởng thức trước mắt này chỉ yêu nghiệt. Nếu là hoa Khuynh nhan lời nói là thật sự, như vậy thúc thúc, Đồng mắt hung hăng run lên, là kiểu lê trên mặt biểu tình đột biến. Bất quá, nếu là tiểu gia hỏa muốn tìm cái gì lưu đầy giả, bổn chủ khuyên tiểu gia hỏa vẫn là nhanh lên cho thỏa đáng. Hoa khuynh nhan không chút để ý, này cực vực nơi nội nhân tộc, huyện linh cấp bậc bị áp chế ở thánh linh sư thất cấp chỗ, mà đối với này ma trùng tộc, lại là không có bất luận cái gì áp chế. Chẳng những không có áp chế, cực vực nơi. Còn có rất nhiều trợ giúp ma chủng tộc tăng lên thực lực phần ngoài nhân tố tồn tại, mà này huyết nguyệt chỉ là một trong số đó thôi. Nhìn mị thái trăm sinh hoa khuynh nhan, túc hoàng khanh mắt nội lánh mang chợt lóe mà qua. Xem ra vẫn là không thể làm ly huyên điện quá an nhàn, miễn cho nào đó người cả ngày chơi bời lêu lồng, huống chi, hiện giờ song huyết nguyệt đã tiếp cận kết thúc, tay đấm gì đó, liền có thể không cần. Đại khái hiểu biết bị lưu đầy giả tình cảnh sau. Lạc Cửu Lê càng thêm nóng nổi, đi. Nói xong, đi nhanh về phía trước đi đến. Thời gian cấp bách, một phút một giây đều là cực kỳ quan trọng, khả năng chính là kém như vậy ngắn ngủn một phút, liền đủ để cho nàng hối hận cả đời. Còn chưa đến gần lưu đầy chi đô nhất bên ngoài, Lạc Cửu Lê liền nghe đến một cổ, ma trùng tộc chuyên trúc thanh tuổi, cực đạm cực đạm, lại như là giỏi trong xương, vứt đi không được. Mà càng là tới gần lưu đầy chi đô, Nơi này man di huyết tinh hơi thở, so với vây thú chi thành cùng dã mộ chấn, đều có qua mà đều bị cập, tội ác tràn ngập mỗi một chỗ. Thổ hoàng sắc tường cao chót vót ở trước mắt, mọi người ngước mắt nhìn lại, cái kia ở đỉnh núi phía trên nhìn đến thạch viên địa tầng, biến thành thật lớn tam giác thạch tầng, khí thế to lớn dị thường. Mà lúc này, lưu đầy chi đô cửa thành mở rộng ra, ra vào lưu đầy chi đô đám người, hình thành cực kỳ tiên minh đối lập. Một bên là ủng mạo mỹ nữ tỷ, đẹp đẽ quý gia siêu y đi kỵ không tầm thường dị thú phúc hậu nhân sĩ. Bên kia lại là tay chân xiềng xích thêm thân, quần áo lam lũ, bộ mặt tiểu tụy tuyệt vọng lưu đầy nô lệ. Nơi này là cực hạn hôn loạn địa vực, nơi này là đạo đức nhân tính tiêu tán ma quật, nơi này là tội ác nảy sinh đất ấm. Mau đến cửa thành thời điểm, lạc cửu lê lấy ra một mặt màu bạc mặt nạ, đem này mang ở trên mặt. Dã mội chấn kia kiện lệnh nàng nghĩ lại mà kinh buôn bán án, làm nàng biết, có đôi khi xuất sắc tướng mạo cũng là thực có thể trêu chọc phiền thoái. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì này phó túi ra lại bị bán một lần, bất quá. Mắt phượng vừa chuyển, là cửu lê nhìn về phía bên cạnh túc hoàng khanh cùng hoa Khuynh nhan, nếu là bọn họ hai cái cũng, Hai người kia phó túi ra tuyệt đối là thế gian ít có, ở là đặt ở buôn bán hội trường thượng, tuyệt đối sẽ đưa tới một đám si nam và nữ. Khu, này si nam nàng liền không biết có hay không, nhưng này hóa nữ, nàng dám cam đoan, tuyệt đối có thể từ lưu đẩy chi đô bài đến vây thú chi thành đi. Hội trường đấu giá thượng, một đám phát cuồng chu lên, hai mắt phiếm ú lục lang quang nữ nhân trùng, hai người gắn bó tương dựa, nhu nhược đáng thương bất lực tiểu bộ dáng, Tấm tắc, chỉ là ngâm lại, nàng liền nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ nào đó không thực tế đổ vật lạc cửu lê. Du Tẩu ở Túc hoàng khanh cùng Hoa Khuynh Nhan chi gian ánh mắt, cũng trở nên càng ngày càng quỷ dị, làm hai người đồng thời ghé mắt nhìn về phía Lạc Cửu Lê. Đại đối thượng cặp kia ánh sáng lấp lánh, lại ẩn chứa tràn đầy không có hảo ý mắt phượng khi, Túc Hoàng Khanh đuôi lông mày kinh ngạc một trọn, Hoa Khuynh Nhan hồ ly mắt nguy hiểm nhíu lại. Này cái gì? Ánh mắt? Cửu Cửu suy nghĩ cái gì, như vậy vui vẻ? Trước mắt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, làm lạc cửu lê trong mắt nhanh chóng thổi qua một sợi trộn dạng ngân bạch mặt nạ dưới khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng không có ta cái gì đều không có tưởng nói dỡn nếu như bị hai người bọn họ đã biết nàng mạng nhỏ liền nguy rồi chém đinh chặt sắt trả lời ngược lại làm người ta nghi ngờ túc hoàng khanh băng mâu hơi lóe theo sau duỗi tay dắt quá lạc cửu lê hướng tới cửa thành phương hướng đi đến mà lạc cửu lê còn lại là bởi vì chột dạ duyên cớ khó được thuận theo rồi sau đó mặt hoa khuynh nhan nhìn kia chỉ bao vây lấy tay nhỏ đại trưởng cười nhạo khinh thường thật là tận dụng mọi thứ nhưng chính là này phân ngày thường chưa từng từng có ngoan ngoãn làm túc hoàng khanh biết lạc cửu lê vừa mới trong đầu tưởng tuyệt đối không phải đồ vật ít nhất đối với hắn tới nói không phải thứ tốt hắn cửu cửu giống như lại học hư cửa thành một đám ăn mặc cũ nát vải bố nô lệ kéo trầm trọng gông xiềng từ đại môn nội đi ra hát thiết chế thành xiềng xích thỉnh thoảng cùng mặt đất hát hòn đá cọ sát phát ra thanh dây thanh tuyệt vọng rên rỉ mỗi một cái nô lệ đều phi đầu tán phát câu lưu heo không nhanh không chậm đi trước trừ bỏ kia phát hoàng vải bố ở ngoài các nô lệ lại là liền dày đều không có một đám để chân trần đạp lên kia đá vụn tế xa nhiều đếm không xuể trên mặt đất lây dính đỏ sẫm huyết hoa vải bố thượng Vết bẩn tràn đầy, cho dù lạc kiểu lê cách bọn họ không gần, nhưng lại cũng rõ ràng người được, một cổ toàn xú vị. Kia chúng nô lệ đội ngũ quanh thân, ăn mặc màu đen áo giáp mấy cái người và vỡ cầm trong tay hát tiên, mở to một đôi hung quang bốn phía mắt hổ, chính băn khoăn ở một chúng nô lệ giữa, trong tay roi thỉnh thoảng trên mặt đất hung hăng chịu thượng một hai hạ. Kia thanh tiếng vang lượng tiên thành, làm một chúng nô lệ đều không khỏi run rẩy thân mình, vốn dĩ câu lũ thân mình càng là con vải phần. Ở nô lệ đội ngũ mặt sau cùng, một con hình thể to lớn kim văn gió bao báo, trên lưng chính phục đỉnh đầu trang trí cực kỳ xa hoa nhuễn kiệu. kia nhuễn kiệu bốn phía, treo đầy các loại nhan sắc rực rỡ đá quý, tứ giác phân biệt rũ một rốn thật dài minh hoàng sắc vua. Mà kia nhuễn kiệu giá gỗ, lại là dùng kia ma trùng tộc lãnh địa độc sản hồng hương gỗ nam chế thành. Minh hoàng sắc lửa mỏng theo gió nhẹ nhẹ động, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong một cái thân hình to mọng nam tử. cùng hai cái yểu điệu thân ảnh thanh thanh mị cốt trêu đùa thanh tử kia nhuyễn kiệu nội truyền ra nhuyễn kiệu nội nữ tử chuông bạc tiếng cười càng là làm những cái đó cầm trong tay hát tiên người và vỡ thỉnh thoảng chiều nhuyễn kiệu nhìn lại mắt hổ chung là một mảnh không thêm che giấu tàn niệm frank nô lệ đội ngũ trung ương một người nô lệ uổng phí ngã xuống đất ta đi không đặng làm ta nghỉ ngơi một chút mà cái kia nô lệ một ngã xuống hắn chung quanh những cái đó các nô lệ lập tức từ hắn bên người thối lui kia tốc độ như là cái kia ngã xuống đất nô lệ hoàn có cái gì ôn dịch giống nhau lên cẩu dưỡng đồ vật cách này cái nô lệ gần nhất đại hán đột nhiên chịu một chút trong tay hắc tiên hắc quất trên mặt đất giơ lên đầy đất bùi đất mà đợi bùi đất tan đi một đạo thâm ngân thình lình xuất hiện ở mọi người trước mắt đại hán thấy kia nô lệ còn không có từ trên mặt đất bỏ lên liền đi nhanh hướng tới hắn đi đến thô tráng cánh tay vung lên hắc tiên mang theo một trận lệ phong hung hăng chịu ở kia nô lệ trên người a kia nô lệ kêu thảm thiết trên người phát hoàng vải bố nháy mắt xuất hiện một đạo không ngừng mở rộng vết máu đừng đánh ta làm ta nghỉ một lát cầu ngươi kia đại hán liên tiếp chịu số tiên thấy kia nô lệ cư nhiên còn không đứng dậy liền đi lên đi một chân hung hăng đá vào cái kia nô lệ trên bụng phế vật mau đứng lên Cứ việc cái kia nô lệ kêu thảm thiết liên tục, nhưng lại kích không dậy nổi mặt khác nô lệ một kia đồng tình. Bọn họ chỉ là trừng mắt hai mắt, hoảng sợ nhìn người nọ. Đại hán liên tiếp đạp cái kia nô lệ số chân, theo sau phát hiện, kia nô lệ thật là không có một lần nữa bỏ dậy sức lực, liền rút ra đường ở bên hông trường đao, một phen cắm vào cái kia nô lệ ngực chỗ. Máu tươi văng khắp nơi, nhiễm hồng một phương thổ địa. Đi mau, bằng không hắn chính là các ngươi kết cục. Đại hán một chân đá văng ra kia nô lệ thi thể, cầm hát tiên, lại trên mặt đất hung hăng chịu một chút. Mà những cái đó bị dọa đến run bần bật nô lệ, vội vàng một lần nữa nhấc chân về phía trước đi đến. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy, nàng ở chỗ này rõ ràng cảm thấy nhân tính lạnh nhạt, thậm chí có thể nói, hết thảy nhân tính chung mặt trái tình cảm, đều ở chỗ này vô hạn phong đại. Ôm hận mà đi nô lệ, thờ ơ đồng bạn, mặt mang hung qua người. Nhưng này. lại cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu? Có một câu là như thế này nói, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ, yếu đuối, hèn mọn, oán trời trách đất. Nhiên, này lại là ai sai? Một bên oán trách vận mệnh bất công, một bên không dám phấn khởi phản kháng, nhút nhát linh hồn ở vô biên oán hận bên trong dãi rùa, yên lặng dùng hết gác độc ngôn ngữ nguyền rủa thế gian. Đối với bọn họ, nàng thật sự sinh không dậy nổi một chút ít đồng tình. Đi rồi. Lạc Cửu lê dẫn đầu về phía trước đi đến, mà tay nàng vốn di đã bị túc hoàng khanh nắm, như vậy dẫn đầu vừa đi, liền biến thành nàng nắm túc hoàng khanh. Nhìn một lớn một nhỏ dao nắm hai tay, túc hoàng khanh băng mâu chỗ sâu trong ý cười làng tràn, mặt nạ dưới khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu mông phụ. Trải qua kia đỉnh bị kim văn gió bao báo nằm ở trên lưng nhuyễn kiệu khi, màu đen chiến đủng một đốn, lạc Cửu lê mắt phượng hiếp lại. Vừa mới kia đỉnh nhuyễn kiệu nội truyền ra tới tiếng cười. Hình như là lúc trước nàng từ vân hành đảo ra tới sau, nào đó đối nàng châm chọc nghĩa mai lạc ra con cháu bên trong một cái. Không nghĩ tới còn nàng chưa đi đến lưu đầy chi đô, liền gặp được nửa người quen. Thật là nghiệt duyên không cạn a. Có việc. Nhẹ nhàng nhéo nhéo trong tay mềm mại tay nhỏ, Túc Hoàng Khanh hỏi. Lạc Cửu lê hơi hơi nghiêng mắt, trong mắt bắt một mạt hàn ý, gặp được cái nửa người quen, đến đi chào hỏi một cái. Nàng đã nhớ ân, cũng mang thủ. hoàng khanh mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn về phía kia đỉnh nhuyễn kiệu trong ánh mắt, lạnh lẽo nhùm dần. Lạc cửu lê tay phải vừa nhấc, thiên hỏa bảy nghìn. Theo giọng nói rơi xuống, kia chỉ kim văn gió bao bao bốn phía, chợt xuất hiện bảy cái hỏa trận. Dị thương nóng rực hỏa cầu, từ hỏa trận nội chạy như bay mà hướng, đánh út về phía kia đỉnh nhuyễn kiệu. Bất thình lình biến cố, làm kia một đám người đều là cả kinh, kia chỉ kim văn gió bao bao né tránh không kịp. bị mấy cái hỏa cầu trước tiêu một tảng lớn xinh đẹp ra lông. Gào. Kim văn gió bao báo kêu rên một tiếng, cũng không hề chấn định, phục kia đỉnh nguyễn tiệu liền chạy như điên lên. Mà kim văn gió bao báo một chạy như điên, tiệu nội liền truyền ra thanh thanh cực kỳ bén nhọn nữ âm. a a Kia trói hai đến cực điểm cao âm, làm lạc cửu lê cùng túc hoàng khanh, cùng là mày nhân lại, càng làm cho hai người phía sau hoa khuyên nhan. hồ ly con ngươi nội nhanh chóng tụ tập sát khí nhưng tiếp theo nháy mắt kia đỉnh hoa lệ nhuyễn kiệu đột nhiên nổ tung một to mọng thân ảnh từ nhuễn kiệu trung nhảy ra ở không trung hư đạp một chút sau liền vững vàng rơi xuống trên mặt đất mà kia ầm ầm nổ tung nhuễn kiệu nội hai gã ăn mặc cực kỳ mát lạnh nữ tử từ kim văn gió bao báo trên người thật mạnh té rất trên mặt đất kia nam tử thân hình đều mau chu toàn một cái cầu cố tình kia mặt cùng trên mặt ngũ quan lại cứ tiểu cả người thấy thế nào như thế nào quái dị nam tử trên người phục sức xa hoa dị thường cùng túc hoàng khanh cùng hoa khuynh nhan bất đồng hắn loại này xa hoa là hận không thể tất cả mọi người biết hắn có tiền chỉ là xem trên tay hắn kia mười cái được khảm cực đại đá quý nhẫn cùng trước ngực cái kia tinh thạch dây xích liền biết chỉ là lặc cửu lê nghĩ trăm lần cũng không ra trên người hắn treo như vậy nhiều đồ vật hắn liền không chê mệt sao Mễ không vốn di ở tiểu nội hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, kia hai vị mỹ nhân, chính là kia phê tân đến lưu phạm trung hàng thượng đẳng, hắn phi thật lớn một phen công phu, mới lộng tới tay. Mắt thấy chuyện tốt tức gần, dưới tòa kia kim văn gió bao báo, lại hưởng phí bị tập kích, chính là đem hắn dọa héo. Cái nào không có mắt, phạm dám đến tiểu gia trên đầu tới. Mễ không giống to một câu, tựa muốn đem nghẹn ở ngực chỗ hỏa, toàn bộ phát tiết ra tới. Mắt nhỏ vừa chuyển. Mễ trống không ánh mắt dừng lại ở lạc cửu lê một đám người trên người, là các ngươi này đàn tiện dân mạo phạm tiểu gia. Lạc cửu lên lại là không để ý đến mễ không, tránh ra túc hoàng khanh bàn tay to, thẳng hướng tới mễ mình không sao lạc nhã đi đến. Nhìn hướng chính mình đi tới thiếu niên, mễ không mị mị mắt nhỏ. Này thiếu niên trên người có loại hoa quý chi khí, cùng hắn gặp qua những cái đó thế lực lớn người thừa kế, có đến liều mạng. Không, phải nói, ẩn ẩn càng tốt hơn. Có thể tại đây cực độ hỗn loạn man di chi vực sinh tồn xuống dưới người, trừ bỏ yêu cầu nhất định là thực lực ngoại, kia xem mặt đoán ý bản lĩnh, cũng là át không thể thiếu. Mà mễ không chính là dựa vào một thân cực kỳ khéo đưa đẩy giao tế bản lĩnh, làm thực lực chẳng ra gì chính mình, chính là tế thượng cực vực nơi xã hội thượng lưu. Nghĩ đến càng sâu một tầng mễ không, lập tức thay một bộ cười tủm tìm bộ dáng, phản phất vừa mới cái kia bạo nộ người, cùng vốn không phải hắn giống nhau. xin hỏi vị này các hạ có chuyện gì mễ trống không thái độ kịch biến làm lạc cửu lê nhẹ quét hắn liếc mắt một cái loại người này nói dễ nghe một chút chính là xử sự, sự khéo đưa đẩy, thức thời nói không dễ nghe điểm chính là không lưng ngốn ngối dâm thấp phùng cao không để ý tới mễ không lạc cửu lê trực tiếp lướt qua hắn nhưng lạc cửu lê hành vi này làm mẹ không treo ý cười mặt đột nhiên trầm xuống mắt nhỏ nội phụt ra ra đập gác Hắn tốt xấu cũng là thân ở cực vực nơi xã hội thượng lưu người, tiểu tử này liền tính là mộ thế lực lớn người thừa kế, cũng không đúng. Kia tiểu tử trên người hắc áo giáp, rõ ràng chính là bình thường tài chất. Căn bản là không phải những cái đó thế lực lớn xuất phẩm. Mộ thân, dám chơi hắn. Lạc cửu lê đi đến lạc nhã trước mặt, nhìn xuống kia ngã ngồi trên mặt đất, không hề hình tượng đáng nói nữ tử, trong mắt dần dần mạn khởi trào phúng. Đã từng là mắt cao hơn đỉnh lạc gia đệ tử, hiện giờ lại ăn mặc này miễn cưỡng che khuất quan trọng bộ vị vải vụn, ủy thân với người. A, thực châm chọc không phải sao. Một đôi màu đen chiến đủng xuất hiện ở trước mắt, lạc nhã sử sốt theo sau lập tức ngẩng đầu. Trước mặt thiếu niên dáng người thon dài, màu bạc mặt nạ phúc mặt, trên người ẩn ẩn lộ ra cổ kiệt ngạo không kềm chế được, giống như dã lang ngạo sư. Nhưng là, đương lạc nhã đối thượng song giống như hát rượu mắt phượng khi. Đương nàng nhìn đến cặp kia trong mắt khinh miệt khi, trong lòng không khỏi nhảy dự. Rất quen thuộc cảm giác. Thấy Lạc Nhã vẻ mặt suy tư biểu tình, Lạc Cửu Lê cười lạnh, bất quá là nửa năm không gặp, như thế nào không nhận biết bổn thiếu? Lúc trước ở Lạc ra sân huấn luyện thời điểm, không phải thực bừa bãi sao? Ôn nào muốn Lạc Kình thương trừng phạt bổn thiếu? Lạc Cửu Lê là nhớ rõ Lạc Nhã, nếu nói Lạc Thành đôi là đại đầu mục, kia Lạc Nhã chính là tiểu đầu mục. Lúc trước hai cái một sướng vừa uống, lãnh đạo kia đội người không ngừng xa lánh châm trọc sáng sớm. Sau lại nàng ngoại ý muốn đem lạc thành đôi giết chết, mà kêu đến nhất hoan, làm cao tầng trừng phạt nàng lạc cửu lê, chính là lạc nhã. Lạc nhã ngơ ngác nhìn lạc cửu lê đã lâu, thẳng đến ở cặp kia hát mâu trùng, rốt cuộc tìm ra manh mối. Lạc cửu lê. Lạc nhã thử kêu một tiếng. Lạc cửu lê chào phúng, còn tính thanh tỉnh. Lạc nhã hai mắt trừng. Không thể tin tưởng, ngươi cái này phế vật như thế nào sẽ ở chỗ này. Hơn nữa cư nhiên còn không có trở thành nô lệ. Lúc trước đệ nhị đại đội rời đi sau, lạc gia mạc danh đã chịu bị thương nặng, mọi người toàn bộ bỏ tù. Nàng ở lần đó biến thái kiểm tra chung, vạn phần may mắn còn sống, kết quả bị trước tiên đưa tới địa phương quỷ quái này. Nàng vĩnh viên quên không được, những cái đó ghê tởm nam nhân hướng nàng rỗi tới giơ tay. Nhưng dựa vào cái gì? nay phế vật lại có thể bình yên vô sự đứng ở nhi. Nàng hận, nàng hảo hận a nhìn lạc nhã trong mắt ngập trời hận ý, lạc cửu lê lanh trào, bổn thiếu như thế nào lại ở chỗ này, ngươi liền không cần để ý tới mà đến, chỉ là ánh mắt, đem lạc nhã từ đầu đến chân quét một lần, lạc cửu lê cười nhạo, bổn thiếu nhưng thật ra không biết, ngươi còn có loại này ăn mặc ham mê. Này đúng vậy lạc nhã, đầy đặn tuyết trắng bộ ngực, chỉ treo hai khối nho nhỏ vải đỏ, mà xuống thân cũng chỉ là ăn mặc quá ngắn hơi mỏng màu đỏ lốm mỏng hai điều trắng bóng đùi đều mau lộ đến đùi căn chỗ nhưng lệnh lạc cửu lê kinh ngạc chính là lạc nhã trên người che kín xanh tím sắc với bầm có địa phương thậm chí còn có tảng lớn tảng lớn xương đỏ này hình như là do chịu tấm tắc kia mập mạp khẩu vị thật trọng mệnh nàng vừa mới còn nghe được lạc nhã ở nhuyễn kiệu nội cười đến như vậy vui vẻ chẳng lẽ lạc nhã có chịu ngửa khuynh hướng kia sắc bén lộ liều ánh mắt, lạc nhã cảm thụ đến rõ ràng, trong lòng nháy mắt bị một cổ tức giận chiếm cứ, đáng chết, cư nhiên bị này phế vật nhìn đến hiện tại nàng bộ dáng này, chính lạc nhã tưởng mở miệng nguyên rủa lạc cửu lê, bên kia mẹ không, lại vào lúc này bạo giống một câu, thiện dân, người dám chơi ta, mà nghe được mễ trống không bạo giống, lạc nhã trên mặt biểu tình chợt biến đổi, nháy mắt hoa lê dính hạt mưa, mẹ ca, hắn vừa mới tưởng khinh bạc ta. mới nói xong trong suốt nước mắt liền không ngừng ở hốc mắt nội đảo quanh dục rất không xong lạc cửu lê giữa mày vừa kéo khinh bạc nàng mệt nàng nghĩ ra được nàng lạc cửu lê tình nguyện đi khinh bạc túc hoàng khanh cũng tuyệt không chạm vào nàng một chút tiểu tử ngươi tìm chết nhận rõ lạc cửu lê thân phận mễ không thấy mỹ nhân rơi lệ mới vừa rồi vẫn luôn ngăn chặn lửa giận lập tức đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh núi mễ không béo tay vừa nhấc Những cái đó cầm trong tay hát tiên đại hán thấy thế, lập tức xuống tới, một đám biểu tình dữ tợn nhìn lạc cửu lê. Nhận thấy được cách đó không xa túc hoàng khanh trên người hơi thở sậu lãnh, lạc cửu lê lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo túc hoàng khanh không cần nhúng tay. Nay đề cập lạc nhã sự, nàng tưởng thân thủ giải quyết, mà thấy lạc cửu lê bị hơn 10 cái người vạm vỡ vây quanh, lạc nhã trong mắt âm ngoan lan tràn, nhưng trên mặt biểu tình, lại càng thêm đáng thương. Như là lạc cửu lê thật sự khinh bạc nàng giống nhau. thượng cấp điểm nhan sắc kia tiểu tử nhìn một cái. Mẹ không hai bước cũng ba bước đi hướng lạc nhã, tay trụ tới, liền đem nàng cả người ôm vào trong lực. Ở lạc nhã trên mặt hung hăng hôn khẩu sau, mẹ không nói, mỹ nhân nhi đừng sợ, tiểu gia lập tức khiến cho người thu thập cái kia không có mắt tiệ dân. Coi chung quanh những cái đó người vạm vỡ vì không có gì, lạc cửu lê nhìn oa ở mẹ chưa thụ tinh chung lạc nhã. lăng môi nhấc lên một mặt trào phúng thật là tiền đồ lạc nhã trong lòng kia đem lửa đốt đến cửa vượng đặc biệt là nhìn đến lạc cửu lê dị thường khinh thường khi nhưng giận về giận nàng trên mặt lại không thể không giả bộ một bộ mềm yếu bộ dáng tới tranh thủ mễ trống không đồng tình không hẳn là muốn kích khởi mễ trống không bảo hộ đám kia người và vỡ thấy lạc cửu lê liền một ánh mắt cũng chưa phân cho bọn họ mắt hổ chung hung quang càng sâu Trong tay màu đen roi dài, đồng thời hướng về Lạc Cửu Lê rút đi. Lạc Cửu Lê đôi mắt sổ lãnh, trên người lệ khí bạo trướng, bổn thiếu nhớ rõ, thượng một lần lấy roi chịu buồn thiếu người, chết không toàn thây. Lạnh leo thanh âm, mang theo nùng liệt đến làm nhân tâm kinh sát khí. Tay phải hư không một chảo, lộng lấy kim quang thoáng hiện, Lạc Cửu Lê cầm bá thiên kim thương, đi phía trước đảo qua, đem phía trước mấy điều mang theo lệ phong mà đến màu đen roi sát, tất cả che ở một bên. Kim thương sau này một triệt, đẩy ra mấy điều từ phía sau đánh út lại roi sắt, bất quá là một cái chớp mắt thời gian, hơn 10 điều roi sắt, thế nhưng không một có thể gần lạc cửu lệ thân. Một kích không thành, bọn đại hán liếc nhau, tiếp theo nháy mắt đồng thời đem màu đen roi sắt vừa thu lại, mã bộ một chát, một cái trọng quyền chém ra. Huyết linh, phong hổ trận. Theo bọn đại hán thanh âm rơi xuống, mỗi người trên đầu, toàn xuất hiện cái có khắc qua loa sử tự màu xanh lá linh văn. Hơn mười cái loại nhỏ màu xanh lá linh văn, quang mang chợt lóe, theo sau thế nhưng dung thành một cái thật lớn màu xanh lá cự hổ chi văn. Lấy lạc cửu lê vì trung tâm, nàng đông tây nam bắc bốn cái phương vị, một đầu đầu màu xanh lá cự hổ, từ màu xanh la cự hổ chi văn trung nhảy ra. Giống, giống, đinh hai nhức góc hổ gầm ở lưu đầy chi đô cửa thành châu văng lên. Mà những cái đó thủ thành hộ vệ, bị thanh âm hấp dẫn. sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua mánh hổ trận thượng chờ nhìn đến thân ở phong hổ trong trận lạc cửu lê khi chúng hộ vệ khinh miệt cười một đám báo xem kịch vui tâm thái quan vọng bốn đầu phong chi hổ một tiếng rít gào sau liền hướng tới lạc cửu lê nhào tới hổ khu thượng quấn quanh đem canh trừng nhận làm chung quanh không khí đều hơi hơi vặn vẹo lên mắt phượng híp lại ngân bạch mặt nạ chiết xạ hàn mang lạc cửu lê trên người hơi thở tức tức lộ xác thị huyết lây dính Nhưng nàng lại như cũ không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Ha ha, kia tiểu tử không phải là dọa choáng váng. Xem cũng như là, bằng không như thế nào liền ngốc ngốc đứng bất động đâu. Hai cái cửa thành thủ vệ thấy là cửu lê không có chút nào động tác, không khỏi cười to ra tiếng. Nhưng thực mau, bọn họ liền cười không nổi, cứng đờ xoay người, không thể tưởng tượng nhìn, không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau huyết ý gì nam tử. Hai người đôi mắt chừng đến lão đại, ngay sau đó, trong miệng đều là trào ra đại lượng đỏ sầm máu tươi. Vânh! anh, Hai đều cứng đờ thi thể thẳng tắp ngã xuống, hoa khuynh nhan liêu liêu trên vai nước chảy mặc phát, cặp kia mị hoặc đến cực điểm hồ ly con người, nhìn trước mặt thi thể khi, lành đến không có một tia độ ấm. bổn chủ ghét nhất xem diễn thời điểm, có người ở bên cạnh lại nhảy dài dòng, thật là chọc người phiền lòng hoa khuynh nhan rõ ràng còn đang cười. nhưng hắn quanh thân, lại là lệ khí lợ lờ. Hoa Khuynh Nhan hành vi này, trực tiếp chấn kinh rồi một chúng cửa thành thủ vệ. Nhiên, bọn họ lại không một người dám ra tiếng, càng đừng nói cầm lấy vũ khí công kích Hoa Khuynh Nhan. Kia chúng thủ vệ, trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt cả người tà tứ bất thường huyết ý hề nam tử, giống như gặp quỷ. Mà kia hai cái chết đi hộ vệ, cũng không có làm cho bọn họ phát lên chút nào bi phẫn, như là chết đi chẳng qua là hai người. dâu rĩa thôi đây là cực vực nơi nhân tính cực hạn lạnh nhạt man di nơi hoa khuynh nhan không có chút nào dự triệu hành động làm túc hoàng khanh mặt mày khẽ nhúc nhích ánh mắt từ lạc cửu lê trên người rời đi nhẹ quét mắt cách đó không xá huyết sắc thân ảnh nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái túc hoàng khanh lại đem ánh mắt di trở về lạc cửu lê trên người biểu tình chuyên chú mà mạch ly cùng mạch ngân hai mắt hơi hơi trừng lớn trong mắt là không thêm che giấu khiếp sợ chỉ vì sát hai cái phế vật, chủ thượng cư nhiên tự mình ra tay, mà đương bốn đầu phong hổ chạy vội tới lạc cửu lê trước mặt, hổ khu thượng lưỡi giao gió gần như chạm đến đến trên người nàng màu đen chiến rắc khi, lạc cửu lê đồng mắt sầu lượng ý niệm vừa động, hỏa cánh đồ hiện ở bốn đầu cự phong hổ giáp công trùng, lạc cửu lê đạp không mà thượng hiểm hiểm tránh thoát một kích, ở lạc cửu lê bay lên không sau, bốn đầu phong cự hổ cũng đang chuẩn bị nhảy không mà thượng. mà lạc cửu lê lúc này lại là đem trong tay bá thiên kim thương đột nhiên hướng tới vòng vây ngoại điểm nào đó ném qua đi kim sắc lưu quang chợt lóe mà qua dơ lên một mảnh cho bụi bá thiên kim thương toàn bộ đầu thương đều đi vào cắt đá trên mặt đất giống giống theo bá thiên kim thương hoàn toàn đi vào kia bốn đầu phong cự hổ đồng thời kêu rên, ngay sau đó màu xanh lá hổ khu nháy mắt trong suốt nháy mắt thời gian bốn đầu phong cự hổ liền biến mất vô ngân. Kia bọn đại hán mắt hổ đột nhiên trận mắt, bọn họ đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi phong hổ trận, cứ như vậy liền tiểu tử này cấp phá. Từ xuất trận đến phá trận, cũng bất quá là mười mấy giây thời gian, sao có thể? Nhưng, đây là sự thật. Nhìn khiếp sợ bọn đại hán, Lạc Cửu lê trong mắt xẹt qua trầm trọng, tưởng lấy trận pháp tới vây nàng. Này không phải đánh chính mình mặt sao? Nàng lúc trước nghiên cứu quá, bị nàng phá giải dị trận. không có một ngàn đều có 800, này trăm ngàn chỗ hở phong hổ trận còn tưởng vây nàng nói dỡn bên kia túc hoàng khanh cũng không nghĩ tới lạc cửu lê phá trận tốc độ thế nhưng sẽ nhanh như vậy băng mâu nhiễm mấy phần kinh ngạc chi xác nhưng thực mau bị nhàn nhạt ý cười thay thế được mà hoa khuynh nhan hổ ly con ngươi hơi lóe theo sau rũ rũ mắt thần sắc không rõ kim hỏa liên lâm thế lạc cửu lê tay phải vừa nhấc trên đầu linh văn hiện ra theo lạc cửu lê cuối cùng một chữ âm rơi xuống lấy nàng vì trung tâm một con đạm kim sắc tơ lụa nhanh chóng ở giữa không trung hướng bốn phía trải ra mà khai cực hạn hoa lệ đạm kim tơ lụa phía trên là từng đóa khai đến hoa mỹ đạm kim liên hoa mỗi đóa đạm kim liên hoa đều xảo đoạt thiên công mang theo chấn động nhân tâm hiến lệ cùng ưu nhã lệ một bọn đại hán hoàn toàn xem ngây người chỉ là vì cái gì kia nhiều đóa hoa lệ kim sắc hoa sen cách bọn họ càng ngày càng gần đâu? chờ hạ, cách bọn họ càng ngày càng gần. ta tích ngoan ngoãn, thứ này muốn mệnh a. chạy mau, phục hồi tinh thần lại bọn đại hán, cất bước liền chạy, hoàn toàn mẹ không còn tại một bên. nhưng đạm kim hỏa liên bao trùm diện tích không lớn không nhỏ, lại vừa lúc đưa bọn họ một đám người đều bao phủ ở trong đó. a, a, a, tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. bất quá là một cái chớp mắt thời gian mới vừa rồi kia chúng hung thần ác sát người vạm vỡ bị kim hỏa liên trước thành hôi gió nhẹ phất quá không dấu vết nếu không có cái hầm kia cái hố hoa mặt đất nhắc nhở mẹ không kia chúng người vạm vỡ cùng đạm kim hỏa liên như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau giờ phút này ôm lạc nhã mẹ không đã hoàn toàn trận tròn mắt cặp kia cực tiểu đôi mắt cư nhiên ngạnh sinh sinh căng lớn gấp hai có thừa hắn dưới chân mặt đất chung quanh một mét có hơn Tất cả đều là sâu cạn không đồng nhất tiêu hố. Không chỉ có là mê không, lạc nhã cũng trợn tròn mắt, nhưng trong đó oán hận, xa xa nhiều quá hoảng sợ khiếp sợ. Lạc cửu lên nâng bước hướng tới hai người đi đến, đồng trong mắt sát khí xuất hiện, trên người màu đen chiến giáp tựa cũng bịt kín một tầng túc sát. Mà hai người, nhìn kia từng bước một hướng tới chính mình đi tới thiếu niên, trên mặt sợ hãi dần dần mở rộng. Thiếu niên mỗi một bước, đều tựa đạp ở linh hồn phía trên. lệnh hai người linh hồn không khỏi dùng mình Nương ở hai người trước mặt nhìn đầy mặt oán hận lạc nhã lạc cửu lê nhàn nhạt nói nhìn hiện giờ chật vật bất kháng ngươi thật đúng là làm bổn thiếu có chút hoài niệm nửa năm trước cái kia chỉ vào bổn thiếu cái mùi mang thiên kim đại tiểu thư trong giọng nói trào phúng rõ ràng mà mễ không nghe được lạc cửu lê như vậy nói chỉ là trong nháy mắt liền hiểu được hóa ra trước mặt này tôn sát thần là nữ nhân này dứt lấy không chút nghĩ ngợi mẹ không lập tức đem trong lòng ngực lạc nhã đẩy đi ra ngoài theo sau mấy bàn tay liền chịu ở trên mặt nàng thiện nhân tấn sẽ cho ta nhẫn sự sinh sự Mẹ không tức giận mắng đánh xong lạc nhã mễ không nhìn lạc cửu lê khi nhanh chóng thay một bộ lấy lòng gương mặt tươi cười này đó các hạ tiện nhân này đắc tội ngài tại hạ liền nàng giao cho các hạ xử lý tại hạ có việc liền đi trước rời đi nói xong cũng không đợi lạc cửu lê trả lời Mẹ hữu danh vô thực thượng Linh Văn trợ hiện, thế nhưng nháy mắt chạy ra hơn 10 mét. Kia to mọng gần như thành viên cầu thân hình, tốc độ cư nhiên cực kỳ mau. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, nàng vừa mới như thế nào liền không thấy ra, này mập mạp cư nhiên vẫn là linh sư ba cấp. Hơn nữa này chạy trốn tốc độ, thật đúng là không kém. Mắt phượng vừa chuyển, lạc cửu lê nhìn về phía gương mặt xương thành đầu heo lạc nhã, khỏe miệng châm chọc độ cùng càng thêm to lớn. 9 năm trước. ở buồn thiếu thúc thúc mới vừa bị người ám toán không lâu, ngươi có từng nhớ rõ ngươi lúc trước là như thế nào làm? Đối thượng cặp kia Hàn mang lập loè mắt phượng, lạc nhã thân mình run rẩy. Năm đó, lạc thiệu thân ngoài ý muốn bị người ám toán, một thân linh lực tan hết. Mà khi đó, lạc cửu lê phụ thân lạc thiệu vân đã rời đi, đem không hề linh lực lạc cửu lê phó thác cho chính mình đệ đệ. Khi đó, phong giật Hàn sớm đã bước lên cầu học chi lộ. Chính là nói. khi đó lạc cửu lê chính là dựa vào lạc thiệu thần sinh tồn là lạc thiệu thần nuôi sống lạc cửu lê mà nàng thấy vậy trộm đi tìm trong gia tộc trưởng lão làm trưởng lão đem lạc thiệu thần cùng lạc cửu lê kê phân chi phí khấu rớt nàng còn nhớ rõ lúc trước chuyện này không cẩn thận bị lạc cửu lê đã biết mà nàng vì không cho lạc cửu lê nói cho lạc thiệu thần liền mang theo một đám người đem lạc cửu lê đòn hiểm một đốn rốt cuộc nếu là bị lạc thiệu thần đã biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa xui xẻo vẫn là nàng lạc nhã mà nàng còn tự mình động thủ cầm cựu chuyển tức cốt châm ở lạc cửu lê trên người hung hăng ấn hạ bài bài lô kim lấy này tới đe dọa lạc cửu lê kia cựu chuyển tức cốt châm là khi đó lạc gia mới nhất thiết kế một hình hình pháp công cụ tức cốt châm châm thân cực tế cực dài nhưng đương tức cốt châm đâm vào huyết nhục là lúc châm thân liền sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa vốn dĩ thẳng tóc tiêm tế châm thân sẽ nháy mắt thêm thù, hướng lượng châm thân ở còn sẽ vươn vô số tế như lông châu khúc châm mà tại đây đồng thời tiểu chuyển tước cốt châm sẽ tự động hướng tới chịu hình giả xương cốt tìm kiếm dán phụ với xương cốt phía trên theo tước cốt châm khoái không chỉ có xương cốt bị một chút một chút tức tế làn da dưới tổ chức cũng sẽ đã chịu cực đại bị thương nhưng mặt ngoài lại là nhìn không ra mảy may khác thường mà loại này vũ khí sắc bén lúc ấy là dùng để sửa trị nào đó phạm vào trọng tội lạc gia con cháu nhưng nàng lại đem loại này khổ hình dùng ở lạc cửu lê trên người nhìn chăm chú lạc nhã kia trương huyết sắc tẫn lui khuôn mặt nhỏ lạc cửu lê về phía trước đi rồi một bước túi người hướng về lạc nhã bên thai tới sát. ngươi nói bổn thiếu nên như thế nào hồi báo luôn luôn đối bổn thiếu nhiều có chiếu cấu ngươi đâu cực kỳ mềm nhẹ thanh âm lại lệnh lạc nhã trong lòng căng thẳng mà cách đó không xa túc hoàng khanh Thấy lạc cửu lê bỗng nhiên hướng lạc nhã tới sát to mày băng mâu trùng ám lưu dũng động thân hình trật lóe một đạo màu trắng tàn ảnh từ mạch ly mạch ngân trung gian xẹt qua mà hoa khuynh nhan thấy túc hoàng khanh đi qua vốn dị hơi hơi nâng lên tay phải một lần nữa bông nhìn kia đi xa tinh tráng thân ảnh hồ ly con ngươi trầm trầm. cảm nhận được lạc nhã thân mình không ngừng run rẩy lạc cửu lê vừa lòng con con môi đồng trong mắt nhộn nhạo khai mấy phần âm hàn ý cười nhưng ngay sau đó lạc cửu lê bên môi độ cung đột nhiên cứng đờ thân mình nhanh chóng bị mang ly lạc nhã thẳng đến ly lạc nhã 3 mét chỗ mới ngừng lại được mũi gian là quen thuộc băng hàn hơi thở lợ lờ lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ tối sầm dỗi tay vô vô triển ở bên hông thiết cánh tay vùng ra túc hoàng khanh giá hỏa này lại sao lại thế này không thấy được nàng hiện tại có chính sự phải làm sao không để ý tới lạc cửu lê lời nói túc hoàng khanh nắm thật chặt cánh tay làm lạc cửu lê càng vì gần sắt chính mình môi mỏng khẽ nhúc nhích không cần dựa thân cận quá thực dơ trâm thấp thuần hậu tiếng nói lạnh lùng lại làm lạc cửu lê phản kháng động tác trận một đốn lạc cửu lê ngơ ngác nhìn lạc nhã một hồi lâu mới phản ứng lại đây tức khắc vui vẻ lời này có độc ca mà lạc nhã nghe được túc hoàng khanh nói một trương xương thành lão cao mặt trướng đến đỏ bừng nhưng đối tượng cặp kia tửa có dấu vô số lưỡi dao sắc bén băng môi khi lạc nhã trong lòng hung hăng run lên một cổ kinh hoàng sợ hãi không khỏi từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên người nam nhân này dị thường nguy hiểm bị túc hoàng khanh như vậy một lộng lạc cửu lê cũng không có tâm tình theo sau vung lên một đoàn mang theo đạm kim hỏa cầu hướng tới lạc nhã đánh tới a kêu thảm thiết vang lên lạc cửu lê nhìn dần dần bị ngọn lửa nuốt hết lạc nhã trong mắt không dậy nổi một tia gọn sóng phảng phất trước mắt căn bản không tồn tại Cái kia với lửa cháy trung điên cuồng dây rùa người. Thiện cung ác, trước nay đều không phải giới hạn rõ ràng. Ma nàng sở cầu, bất quá là thân nhân mạnh khỏe, vì bọn họ, chẳng sợ phía trước là vạn kiếp bất phục vực sâu, nàng cũng không sợ sợ hãi, từng bước về phía trước. Lạc nhã trên người ngọn lửa, cùng phía trước cái loại này nháy mắt liền đem đại hán trước thành cho bất đồng. Kia ngọn lửa, lại không có lập tức đoạt đi lạc nhã thánh mạng, nhưng lại lệnh nàng cảm thụ được. thâm nhập cốt tủy châm hồn chi khổ trước ra chi đau ước chừng 10 phút thời gian lạc nhã kêu thảm thiết thanh âm mới nhược đi xuống lạc cửu lê nhìn trên mặt đất kia tiểu đôi bột phấn lăng môi hơi cầu mà bên thai, đống nhiên truyền đến từng trận hơi mang nóng rực hơi thở làm nàng đồng mắt đột nhiên co rụt lại thân mình run rẩy túc Hoàng khanh tránh ra cư nhiên đã quên ra hỏa này còn ở sau người thất ra cảm nhận được lạc cửu lê khác thường Túc Hoàng Khanh trong mắt dám sắt như nước, Rồi tay, nhẹ nhàng xoa xoa lạc Cửu Lê chợt biến phấn tiểu vành hai, Túc Hoàng Khanh hơi khàn trong thanh âm, lộ ra không rõ ý vị, "Cửu Cửu đây là, thẹn thùng." Tự Túc Hoàng Khanh tay xoa chính mình vành thai thời khắc đó, lạc Cửu Lê thân mình run đến càng thêm lợi hại, ngân bạch mặt nạ dưới khuôn mặt nhỏ cũng dần dần đỏ lên. Tay, bỏ tay ra. Trong lòng ngược nhân nhi cực độ không xong hơi thở, Túc Hoàng Khanh tự nhiên là cảm giác được. Không khỏi cười khẽ. Thanh thanh trầm thấp cười, giống như đàn xéo lộ mặt huyền, yêu nhã cực hạn. Sau lưng răn chắc ngực, không ngừng chấn động, nghe kia rõ ràng mang theo sung sướng tiếng cười, lạc cửu lê lại không biết sao, cảm thấy một cổ lạnh lẽo tự xương cùng thoáng khởi, một loại dự cảm bất tường, ở trong đầu chợt lóe mà qua. Túc Hoàng Khanh đừng náo, ta có chính sự phải làm. Nỗ lực ổn ổn hỗn độn hơi thở, lạc cửu lê duỗi tay bẻ ra vòng eo thiết cánh tay. Mà Túc Hoàng Khanh cũng thuận thế buông ra Lạc Cửu Lê, chỉ là cặp kia băng mâu trùng, mang theo mấy phần ý vị thâm trường thần sắc, Cửu Cửu vẫn là Cửu Cửu, một chút cũng chưa biến. Lạc Cửu Lê khuôn mặt nhỏ tối sầm, nàng như thế nào liền cảm giác ra hỏa này, có đôi khi nói chuyện không thể hiểu được. Liền tính nàng không phải thực minh bạch, nhưng tuyệt đối biết không có chuyện gì tốt. Bị Lạc Cửu Lê cùng hoa khuynh nhan như vậy một náo sau, lưu đầy chi đô thủ vệ vệ, liền cơ bản đề ra nghi vấn đều tỉnh. trực tiếp thả năm người tiến đều, mà giờ phút này màn đêm dần dần buông xuống, hai đợt đỏ đậm như máu trăng tròn chậm rãi mà hiện, lưu đầy chi đâu ngoại dị tộc quái tiếng tê, hết đợt này đến đợt khác, cao vút đến làm nhân tâm kinh. Năm người tìm gian khách sạn trú hạ, ở đại sảnh điểm cơm, lạc cửu lê nhìn trên bàn cực kỳ phong phú đồ ăn, đương nhiên có chút thì đau. ở dị thường hỗn loạn cực vướng nơi, đồ ăn cùng dược vật đặc biệt chân quý, này bữa cơm liền phải gần trăm thủy tinh tệ. 10 vạn đồng vàng a. Liên ở Lạc Cửu Lê chuẩn bị khởi đũa là lúc, trái tim chỗ Đông Nhiên đột nhiên nảy dựng, một loại kỳ quái cảm giác nhanh chóng tự trong lòng mà khai. Mà Lạc Cửu Lê ở kia một cái trước mắt, cũng không biết sao lại thế này, có một chút đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm khách sạn đại môn chỗ, trên người hơi thở thay đổi thất thường. Mà bốn người, đều nhân Lạc Cửu Lê này chợt nếu như tới động tác, ngẩn người, ánh mắt sôi nổi dừng ở Lạc Cửu Lê trên người. nhưng nhìn đến lạc cửu lê không chớp mắt nhìn khách sạn đại môn, cũng đem ánh mắt gì qua đi. Lúc này, hai mặt cao dài thân ảnh, tiến vào mọi người tầm mắt phạm vi. Kia hai người nhấc tay nâng đủ gian, tự thành một mảnh ưu nhã, giống như từ là kia tuyệt thế danh gia dùng hết sở hữu tâm huyết, ở họa trung phát họa nhẹ nhàng quý công tử. Theo kia hai mặt cao dài thân ảnh bước vào đại môn, năm người gian không khí tức khắc quỷ dị lên. Túc hoàng khanh cùng hoa Khuynh nhan. chỉ hướng tới kia hai người nhẹ nhìn lướt qua liền đem ánh mắt tái hiện thả lại lạc cửu lê trên người nhưng thấy lạc cửu lê thập phần chuyên chú nhìn cửa người tới hai người trên người hơi thở hơi hơi chuyển lánh người tới trang phẫn cùng lạc cửu lê đại đồng tiểu dị cùng làm màu đen áo giáp thêm thân lấy mặt nạ phúc mặt hai nam tử thân hình đều là như ngọc thụ thon dài ngạo nghễ nhưng đi ở bên trái nam tử trên người lại nhiều cổ thanh lãnh chi khí tả tâm phòng chỗ kỳ quái cảm giác ở lạc cửu lê nhìn về phía bên trái tên kia nam tử khi chợt mãnh liệt rất nhiều cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái nhưng nàng sinh không dậy nổi một kia hào bài xích cảm giác thậm chí có thể nói rất muốn đi thân cận mà đối thượng cặp kia phảng phất hết thể toàn không vô hỉ vô bi đôi mắt lạc cửu lê thân mình cứng đờ trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác ở trong nháy mắt bị phóng đại mấy chục lần mà kia nam tử bước chân bỗng nhiên một đốn mày hơi Ninh Ngay sau đó, nam tử đôi mắt vừa chuyển, thẳng tắp rơi xuống lạc cửu lê trên người. Vốn dĩ gợn sóng không dậy nổi đôi mắt, tựa trong ngáy mắt, gió nổi mây phun. Lạc cửu lê cùng kia nam tử liền như vậy nhìn nhau, giống như thế gian hết thảy, đều cùng bọn họ không quan hệ, hai người tự thành nhất thế giới. Mà túc hoàng khanh băng mâu đột nhiên chầm xuống, lấy hắn vì trung tâm, đến xương hàn khí, nhanh chóng khuyết tán mà ra. Mạch ly cùng mạch ngân, không khỏi run dậy thân mình. nhìn túc hoàng khanh trong ánh mắt nhiễm vài tia hoảng sợ mà lạc cửu lê tựa đối ngoại hết thể đều phát hiện không đến bình tĩnh nhìn cách đó không xá hắc giáp nam tử người nọ nàng có phải hay không ở nơi nào gặp qua trong đầu liền ở một cái trước mắt hình như có cái gì một lược mà qua nhưng kia một cái chớp mắt lúc sau sở hữu dấu vết nhanh chóng mai một không thể tìm tích trong lòng chỗ kỳ quái cảm xúc mãnh liệt kích động lạc cửu lê thậm chí cảm giác được Chính mình ngược hơi hơi nhiệt lên. Tựa chịu mê hoặc, Lạc Cửu Lê đang muốn hướng tới kia nam tử đi đến. Mà đúng lúc này, Lạc Cửu Lê tay phải bỗng nhiên bị một con hơi lạnh đại trưởng nắm lấy. Đột nhiên quay đầu, đối thượng cặp kia sâu thẳm sắp tích ra mặc băng mồ khi, Lạc Cửu Lê trong lòng không biết sao liền lộ bột một chút. Cửu Cửu nhận thức người nọ. Hôn hậu trầm thấp tiếng nói, lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm. Một tay đem Lạc Cửu Lê kéo nhập hoài. khớp xương rõ ràng bàn tay to bắt trong lòng ngực nhân nhi tức tiêm cảm túc hoàng khanh ánh mắt giờ phút này ám trầm đến đáng sợ nhìn đến cặp kia băng mâu chung làm cho người ta sợ hai âm trầm lạc cửu lê thực không cốt khí nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói không quen biết ác thế lực a xin hỏi ta có thể cùng các ngươi một bàn sao như thanh tuyển tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ không rõ cảm xúc lạc cửu lê mắt vượng vừa chuyển phát hiện cái kia đi ở bên trái nam tử Không biết khi nào đi tới bọn họ kia bên cạnh bàn thượng. Cặp kia thanh nhuận đôi mắt, giờ phút này chính không chớp mắt nhìn nàng. Có thể. Không được. Không có phương tiện. Đệ nhất thanh tự nhiên là lạc cửu lê nói, mặt khác hai tiếng còn lại là hoa khuynh nhan cùng Túc Hoàng Khanh nói. Tiếng nói vừa dứt, một cổ quỷ dị không khí, tức khắc ở mọi người chi gian lan tràn khai. Nghe được lạc cửu lê chém đinh chặt sắt nói, Túc Hoàng Khanh băng mâu hiếp lại. trong mắt hình như có gió lốc ở ấp ủ cảm ơn kia nam tử nói thanh sau thế nhưng thẳng kéo ra ghế dựa ngồi xuống mà cùng hắn cùng tới nam tử tuy là bị mặt nạ chặn hơn phân nửa khuôn mặt nhưng cặp kia tinh lượng tinh mục lại là tràn ngập khiếp sợ ở hắn trong trí nhớ giật hàn luôn là thanh quý như tiên một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng trong mắt càng là cực nhỏ cảm xúc dao động vô hỉ vô bi nếu không phải thấy giật hàn còn muốn ăn cơm Hắn đều phải cho rằng hắn lạc giật hàn là trên 9 tầng trời thiên thần. Chính là, mới vừa rồi cái kia chủ động cùng người xa lạ đến gần, rốt cuộc là ai? Cái kia bị người ta cự tuyệt sau, như cũng mặt dày mày dạn ngồi xuống không đi, rốt cuộc lại là ai? Đừng nói cho hắn, đó là lạc giật hàn một người khác cách. Hắn nhưng không tiếp thu được. Rồi tay đẩy đẩy ôm chính mình túc hoàng khanh, lạc cửu lê thấy hắn không phản ứng, ngay sau đó ở hắn trên eo hung hăng khắp một chút. kết quả vẫn là không phản ứng lạc cửu lê khoe miệng chịu chịu trong mắt bất đắc dĩ nhổm dần bùm ra có người đang nhìn đâu nói xong lời cuối cùng lạc cửu lê trong giọng nói đã mang lên liền nàng chính mình cũng không có nhận thấy được thỏa hiệp túc hoàng khanh trên người hàn ý tan đi hơn phân nửa duỗi tay xoa xoa trong lòng ngực nhân nhi phát đỉnh không chuẩn luôn nhìn chằm chằm hắn xem lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ tối sầm huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy Này nói cái gì? Cái gì kêu không chuẩn lão nhìn trầm chằm hắn xem. Nàng có sao? Hảo, nàng liền nhìn từng cái, thật sự liền từng cái mà thôi. Tiểu huynh đệ, người tên là gì? Liên ở túc hoàng khanh sắc mặt sao tễ là lúc, nam tử thanh tuyển tiếng nói truyền đến, làm mọi người gian không khí cảng vì quỷ dị, ẩn ẩn còn lộ ra, như có như không khói thuốc súng hương vị. Ta! Thúc lê! Thúc đêm túc, sáng sớm lê! lạc cửu lê mắt phượng đột nhiên chừng mặt nạ dưới khuôn mặt nhỏ thần sắc cực kỳ ngoạn mục mà túc hoàng khanh còn lại là nắm thật chặt cánh tay làm trong lòng ngực nhân nhi càng gần sắt chính mình nhìn lạc cửu lê băng mâu trùng ôn nhu giật hai lấy ta chi họ quan ngươi chi danh sống chết có nhau cùng người thế ước nắm lấy tay người cùng nhau đầu bà kia nam tử nghe được túc hoàng khanh nói sau rốt cuộc đem vẫn luôn dừng ở lạc cửu lê trên người ánh mắt Chuyển qua Túc Hoàng Khanh trên người. Nam tử gợn sóng không dậy nổi mắt, đối thượng Túc Hoàng Khanh hàn mang lập lòe băng mâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chỉ cảm thấy hỏa hoa vang khắp nơi, vô hình khói thuốc súng, từ hai người gian nhanh chóng trải ra mà khai. Mà Lạc Cửu Lê còn ở vì Túc Hoàng Khanh nói ra kia hai chữ khiếp sợ. Túc Hoàng Khanh. Lạc Cửu Lê. Túc Lê. Ta lạc cái đi, ai phải gả cho hắn. Phục hồi tinh thần lại Lạc Cửu Lê. ung hăng chừng mắt nhìn túc hoàng khanh liếc mắt một cái, mà đương lạc cửu lê đang muốn cùng túc hoàng khanh nói lúc nào, bên cạnh vẫn luôn lạnh hồ ly con ngươi hoa khôi nhan, đột nhiên liền hướng tới túc hoàng khanh tập đi lên. túc hoàng khanh mày nhăn lại, lập tức buông ra trong lòng ngược lạc cửu lê, một cái xảo diệu phòng ngự sau, liền nhanh chóng phản kích. nhất hồng nhất bạch thân ảnh, như gió chiến đấu ở bên nhau, kia càng di càng nhanh, càng đánh càng liệt hai mạt thân ảnh, làm lạc cửu lê thầm giận mình. Lần này hai người đánh nhau kịch liệt trình độ, so với phía trước dọc theo đường đi bất luận cái gì một lần, chỉ có hơn chứ không kém. Và anh, cùng với hai người đánh nhau, linh lực dao động nhanh trong khuyết tán khai, trực tiếp đem chỉnh gian khách sạn nội bàn ghế, toàn bộ chấn vỡ. Mà kia mạ hắc cương cự thạch khối trên vách tường, thế nhưng xuất hiện điều điều thật lớn cái khe, kia vết rách thành mạng nền hình, giờ phút này chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng vách tường bốn phía bỏ mà đi. Nghe được đại sảnh chỗ truyền đến thật lớn tiếng vang, khách sạn lao bản từ nội thất đi ra. Chỉ là, nhưng hắn nhìn đến kia đầy đất phá cái bản, lạn ghế dựa khi, một hơi đề ở ngược chỗ, không thể đi lên, cũng hạ không tới. Lữ điếm lao bản một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cuối cùng sở hữu cảm xúc, đều biến thành một tiếng thê thảm kêu to, ta khách sạn A. Các ngươi không phải cùng nhau sao? Cùng lạc giật hàn cùng nhau mà đến trăm giảm hạo. nhìn đánh nhau đến càng thêm kịch liệt hai người dị thường ngạc nhiên kia hai người vừa mới còn ngồi ở cùng bàn như thế nào lại đột nhiên đánh nhau rồi đâu hơn nữa càng quan trọng là lấy hắn hiện tại thực lực cư nhiên hoàn toàn nhìn không thấu kia hai người uyển linh cấp bậc thân hình trận lóe tránh đi bay tới tàn bàn vai ghế lạc cửu lê nhìn kia một chút đều không có dừng lại xu thế hai người đung nhiên cảm thấy mắt đều đau không có chuyện bọn họ đùa giỡn lạc cửu lê nói Và anh, lạc cửu lê lời nói còn chưa nói xong, khách sạn trong đại sảnh, một cây thật lớn hát thạch chống đỡ trụ, ầm ầm đứt gây ngã xuống, trên mặt đất tạp ra một không đại không nhỏ dấu vết. Chỉ vào trên mặt đất kia đạo ơn ngân, chăm dặm hạo biểu tình quá dị, này cũng, tính đùa giỡn. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, cười gượng hai tiếng, ngày thường sẽ không như vậy, ta cũng không biết bọn họ hôm nay. Và anh, lại một cây thật lớn hát thạch chống đỡ trụ ngã xuống. Khách sạn chung có 4 căn chống đỡ trụ, lần này tử liền đổ hai căn. Trình gian khách sạn tức khắc nguy ngập nguy cơ, hoặc đại hoặc tiểu nhân hòn đá, từ nóc nhà rơi xuống, khách sạn bốn phía trên vách tường, chật xuất hiện vô số phẩm chất không đồng nhất vết rách. Trình gian lấy hắc thạch chế tạo khách sạn, ở túc hoàng Khanh cùng hoa khuynh nhan luận bàn dưới, hóa thành một mảnh phế tích, hơn nữa ẩn ẩn còn có hướng ra phía ngoài khuyết tán dấu hiệu. Mà lạc cửu lê sớm tại đệ nhị căn cột đá hoanh sụp thời điểm liền bước đi đi ra ngoài đứng ở cách đó không xa lạc cửu lê nhìn còn ở chiến đấu chung hai người chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đen cả người hàn khí cọ cọ cọ mạo này hai cái người nào a chu cái khách sạn ăn một bữa cơm đều có thể nháo như vậy mấu chốt là này giá đánh vẫn là vô duyên vô cớ nàng đến bây giờ đều căn bản không biết bọn họ vì cái gì sẽ đánh lên tới bọn họ không muốn ăn cơm Nàng còn muốn ăn cơm A. các ngươi hai cái, đều cấp bổn thiếu trụ. Tay. Bạo giống đột nhiên vang lên, mà kia thanh bạo giống, tựa lệnh lưu đẩy chi đâu ngoại dị tộc, cao vút quái kêu cũng yếu đi vài phần. Mà kia hai mặt đánh đến trời đất u ám thân ảnh, đồng thời một đốn. Theo sau lại là cực kỳ nghe lời, đồng thời thu tay, một cái lấp mình, phân biệt đi tới lạc cửu lê hai sườn. Mạch ly cùng mạch ngân trong mắt đều phải trường ra tới. Chủ thượng hắn cư nhiên thu tay lại. Bọn họ đi theo hắn phía sau nhiều năm như vậy, khi nào xem qua hắn nghe qua ai nói. Chính là, tiểu tử này cư nhiên làm được. Trăm dặm hạo cũng là vẻ mặt kinh ngạc, kia hai cái hắn nhìn không ra thực lực sâu cả người, cứ như vậy bị một cái nho nhỏ linh sư cấp uống ở. Bồn thiếu nói các ngươi hai cái là chuyện như thế nào. Đầu óc bị kẹt cửa gấp, vẫn là bị lửa đá. Hảo hảo ăn một bữa cơm. đều có thể đem nhân ra khách sạn hủy đi mỗi ngày đánh đánh đến còn không đã gần sao muốn hay không bổn thiếu chuyên môn tìm khối địa phương tới cấp các ngươi đánh cái đủ lạc cửu lê tức giận đến quá sức trong mắt liệt hỏa đốt châm, tựa muốn hủy thiên diệt địa bổn thiếu hiện tại đói đến hoảng các ngươi không muốn ăn cơm bổn thiếu còn muốn ăn cơm đâu lạc cửu lê một thoáng nói xuống dưới mạch ly cùng mạch ngân trên mặt biểu tình như vị pha màu xuất sắc đặc biệt là một mở đầu Câu kia đầu góc bị kẹt cửa gấp vẫn là bị lừa đá, khiến cho bọn họ thân mình cứng đờ. Nhưng theo sau, bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ cái kia hung ác nham hiểm bất thường chủ thượng, cư nhiên không có tức giận ý tứ. Hơn nữa ai tới nói cho bọn họ, chủ thượng kia hơi hơi cong lên ngôi, là chuyện như thế nào? Nghe là cửu lê nói, túc hoàng khanh băng màu hơi lóe Mà xuống một cái trước mắt, túc hoàng khanh đại trưởng vừa lật, đem một túi thơm ngào ngạt thịt khô. đặt ở lạc kiểu lê trên tay, theo sau túc hoàng khanh thực tự nhiên giơ tay, sờ sờ lạc kiểu lê mà phát cấp, mà lạc kiểu lê từ túc hoàng khanh kia túi thịt khô lấy ra tới sau, ánh mắt liền không rời đi qua thịt khô, mắt phượng chung lửa cháy, nháy mắt biến thành u lục u lục lang quang. cái này thấy thịt khô tới rồi trong tay chính mình, lạc kiểu lê cũng không cùng túc hoàng khanh khách khí, trực tiếp mở ra túi ăn lên. cặp kia nhân hưởng thụ, mà neo lại mắt vượng. lại là đáng yêu đến cực điểm. Nhìn thượng một khắc vẫn là hỏa bạo sư tử lạc kiểu lê, ngay sau đó cư nhiên thành đáng yêu tiểu miêu mễ. Không chỉ có là mạch thị huynh đệ cùng trăm dặm hạo, ngay cả hoa khuynh nhan cùng lạc giật hàn, đồng loạt chịu chịu khoe miệng. Hóa ra ra hỏa này phía trước một đống lớn lời nói, đều căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm cũng chỉ là cuối cùng một câu, nàng đói bụng, nàng muốn ăn đồ vật. Cảm nhận được năm người rất là quái dị ánh mắt, Lạc Cửu Lê tầm mắt, rốt cuộc từ kia thịt túi làm chung rời đi. Chỉ một thức, là một tức, Lạc Cửu Lê liền đọc đã hiểu, bọn họ ánh mắt kia là có ý tứ gì. Ngượng ngùng cười cười, Lạc Cửu Lê cầm thịt khô túi tay rối ra, các ngươi muốn hay không? Nhiên, Lạc Cửu Lê này bản tay đi ra ngoài, phỏng chừng liền nửa giây đều không đến, liền kia chớp thu trở về, nga, các ngươi không cần a Ra đây chính mình ăn. Tấm tắc, này thịt khô thật hương. Một trận gió lạnh phất quá, mang theo phiến phiến khô vàng lá rụng Mà sáu người lúc này, đều vẫn duy trì một loại quỷ dị ăn ý, không có một người ra tiếng quái rời kia chính mùi ngon ăn thịt khô thiếu niên. Mấy người trên mặt thần sắc khác nhau, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến. Mạch ly bên hông màu nâu tinh thạch, uổng phí sáng lên lóa mắt bạch quang này quỷ dị không khí, mới bị đánh vỡ. Vội vàng đem treo ở bên hông màu nâu tinh thạch cầm lấy. Mạch Ly nhìn chằm chằm kia tinh thạch nửa ngày sau, hưởng phí đôi mắt dùng mình, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một bên hoa khuynh nhan, chủ thượng, trong điện xảy ra chuyện, ngài phải đi về một chuyến. Sau khi nói xong, Mạch Ly nhanh chóng liếc túc hoàng khanh liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra kiêng kỵ cùng tức giận. Mạch Ly nói ôm rơi xuống, hoa khuynh nhan đột nhiên nhìn về phía túc hoàng khanh, kia quyến rũ đồng mắt, trầm đến lợi hại, sâu không thấy đáy, lại hình như có hung thu ở trong đó giết gạo. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy người gian không khí, lại lần nữa trở nên quỷ dị. Sau một hồi, hoa khuynh nhan thu hồi tầm mắt, lương bạc môi gợi lên một mặt cười lạnh, này phân đại lễ, sớm hay muộn trả lại ngươi. Mềm nhẹ thanh âm, mang theo nói không nên lời nguy hiểm. Theo sau, hoa khuynh nhan hổ ly con ngươi vừa chuyển, nhìn mắt ở ăn thịt khô lạc cửu lê, kia thật sâu liếc mắt một cái, thế nhưng làm lạc cửu lê cảm thấy, trong miệng thơm ngào ngạt thịt khô. cũng tưởng không có hương vị. Lạc cửu lê mày nhăn lại, chừng trở về, xem nàng làm gì. Kêu cái gì phiền toái lại không phải nàng làm ra tới. Mà chỉ là liếc mắt một cái, hoa khuynh nhan liền thu hồi ánh mắt, lưu loát xoay người rời đi, phết đất huyết sắc trường bảo bị phượng vén lên, vẽ ra âm lánh độ cung. Hoa khuynh nhan vừa đi, mạch ly cùng mạch ngần cũng đi theo rời đi. Mà lạc cửu lê nhìn hoa khuynh nhan rời đi bóng dáng, chớp chớp mắt, Này chỉ yêu nghiệt rốt cuộc đi rồi. Chỉ là, nàng như thế nào liền cảm thấy, hắn cuối cùng xem nàng kia liếc mắt một cái, làm nàng có loại phía sau lưng lạnh căm căm cảm giác đâu. Trăm giảm hạo đống nhiên đi lên một đi nhanh, đem cánh tay phải đáp ở lạc cửu lê trên vai, nhét miệng cười, lộ ra một loạt cực bạch cực bạch nha. Ta là trăm giảm hạo, túc lê tiểu đệ đệ, chúng ta giao cái bằng hữu, ngươi có thể kêu ta hạo ca ca. Cho dù giờ phút này, trăm dặm hạo ăn mặc một thân túc sắt chiến giáp nhưng cả người lại bao phủ một mảnh ánh mặt trời hơi thở tươi đẹp sang sàng nhìn một bộ hảo anh em bộ dáng trăm dặm hạo lạc cửu lê khỏe miệng hơi chịu người này tự quen thuộc sao còn hạo ca ca bất quá cái kia cánh tay phải ở lạc cửu lê trên vai ngây người một giây không đến liền bị hai chỉ bàn tay to đồng thời lấy ra một con khớp xương rõ ràng mang chút vết chai mỏng Một con thon dài không rảnh, trắng non như ngọc, mà chăm dằm hạo mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú, hơi hơi vặt mẹo, trong mắt một mảnh không thể tưởng tượng, giật hàn không phải có thói ở sạch, không thích loạn chạm vào người khác sao. Nhưng này đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là, này hai người có thể tiểu lực điểm sao, hắn xương tay đều mau bị bóc nát, các ngươi làm gì đâu, ta liền tưởng cùng túc lê tiểu đệ đệ quen thuộc quen thuộc, đau, đau đau, vương ra a. trăm dặm hạo một bên hô lớn một bên nghe răng trợn mắt đau hồ, kia bài cực bạch cực bạch nhà làm lạc cửu lê loé loé mắt không cần không cần cứ có ăn ý hai tiếng nam âm hưởng khởi túc hoàng khanh cùng lạc giật hàn đồng thời nhữ mày theo sau lại lần nữa nhìn về phía đối phương lạnh leo vô ôn băng âu đối thượng gợn sóng bất kinh mắt đen vô hình khói thuốc súng lại một lần bốc cháy lên lạc cửu lê vừa thấy tình thế không quá thích hợp lập tức bước chân vừa nhấc Đứng ở hai người trung gian, tìm cái tân khách sạn đi, bằng không liền không địa phương ngủ. Lạc cửu lê vừa nói sau, Túc Hoàng Khanh cùng Lạc giật hàn ánh mắt, đều lạc mang theo trên người nàng, kia khói thuốc súng, dần dần tan đi. Mà lúc này trăm giảm hạo, lại là đống nhiên một phép chán, chỉ vào lạc giật hàn. Đối với Lạc cửu lê nói, Túc Lê tiểu đệ đệ, ta cho ngươi giới thiệu hạ, hắn là ta cùng trường bạn tốt, hắn đều Một tiếng bén nhọn quỷ dị tiếng kêu, vang vọng cả tòa lưu đầy chi đô, cũng thực thành công đánh gây trăm dặm hạo nói. Theo kia thanh quái dị tiếng kêu vang lên, bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Hai đợt đỏ đậm như máu hồng nguyệt dưới, nương huyết nguyệt màu đỏ quan huy, có thể nhìn đến trên bầu trời, lớn lớn bé bé điểm đen, che kín toàn bộ lưu đẩy chi đô trên không. Lưu này chi đô ngọn đèn dầu, cũng ở kia thanh quái kêu sau, nháy mắt mảnh vài phần. đem toàn bộ lưu đẩy chi đô chiếu đến lượng như ba ngày. Một lát sau, một đại đội ăn mặc màu đen áo giáp thị vệ, từ khắp nơi bừng lên. Ách! So với trước một tiếng càng vì bén nhọn quái kêu vang lên, mà trên bầu trời ma trùng tộc, cũng ở kia thanh quái kêu sau, tập thể đáp xuống. Mà so với ma trùng tộc, càng trước rơi trên mặt đất chính là, một đoàn đoàn tản ra canh tuổi màu đen chất lỏng. Kia đặc sệt màu đen chất lỏng. Dừng ở những cái đó màu đen hòn đá trên mặt khi, thế nhưng phát ra chi chi ăn mòn thanh. Một ít không kịp ngưng tụ ra linh lực, đem chính mình bảo hộ hắc giáp hộ vệ, lập tức bị dung thành một bãi máu loãng. trừ bỏ hắc giáp hộ vệ quân ở ngoài, một ít ở tạm ở lưu đẩy chi đô linh đánh thuê, cũng gia nhập chống cự ma trùng tộc hành động chung. Đen nhánh trong trời đêm, bị vô số huyễn linh chiêu thức thắp sáng. Hai phương rằng co, đều có thương vong. lạc cửu lê nhìn mắt những cái đó từ giữa không trung rơi xuống trùng thi lại nhìn mắt trên mặt đất bị trùng thi tạp ra một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân hố tức khắc lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy nhân tộc này phương mệnh lớn nhân gia này lần thứ hai công kích lực sát thương tuyệt bức cũng không nhỏ a bốn người trên đỉnh đầu giờ phút này lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhạt những cái đó màu đen chất lỏng đụng tới kia nhàn nhạt, nhạt quang mang đã bị nháy mắt biến mất vô tung chút nào uy hiếp không đến bốn người an toàn. Nhìn một chúng chính không ngừng vật lộn hắc giáp hộ vệ quân, lạc cửu lê mí môi, trong lòng đống nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Bọn họ đối kháng ma trùng tộc động tác, đích xác thực quyết đoán, nhưng là kia từng đôi trong ánh mắt, lộ ra tình cảm, lại không quá thích hợp. Đúng vậy, không quá thích hợp. Những cái đó ăn mặc hắc giáp hộ vệ đội, bọn họ nhìn bầu trời ma trùng tộc biểu tình, không phải chán ghét phẫn nộ, mà là kính sợ. đối, chính là kính sợ. Bọn họ trên mặt, là cái loại này hơi mang cung bái biểu tình, cái loại này biểu tình gần như thần thánh. Các ngươi có hay không cảm thấy, này đó hắc giáp hộ vệ quân không quá thích hợp. Là Cửu lê nhẹ giọng nói, Trăm giảm hạo sừng suốt, theo sau nghiêm túc nhìn biến những cái đó hắc giáp thị vệ, không có gì không thích hợp à. Túc lê tiểu đệ đệ, người phát hiện cái gì? Mà túc hoàng khanh, băng mô ám trầm một mảnh. trên người vẫn luôn thu liễm băng hàn chi khí tiệm hiện, như là một phen sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế băng nhận, túc sát lạnh bước. Lạc cửu lê bên cạnh lạc giật hàn, cặp kia vô bi vô hỉ mắt đen, đống nhiên thâm thâm, trên mặt hắn mặt nạ, ở viễn linh chiêu thức chiếu dọi hạ, chiết xả ra lạnh leo mang. Ta bỗng nhiên nhớ lại, lưu này chi đô nội người, có cực đại một bộ phận đem trùng tôn sùng là đồ đẳng bọn họ sát trùng, kháng trùng đồng thời, cũng Cùng bái ma trùng tộc kia không có một kia dao động thanh âm, bằng không mảy may hồng trần. Lạc cửu lê đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt mạn khai một mảnh không thể tưởng tượng. Đem ma trùng tộc tôn sùng là đồ đằng. Bọn họ không chê ghê tởm. Hai tộc đấu tranh, còn tại tiếp tục, nhưng lạc cửu lê, tựa dần dần nghe không được các loại tiếng kêu thảm thiết, bên thai phảng phất vẫn luôn đều ở tiếng vọng, mới vừa rồi câu kia đem trùng tôn sùng là đồ đằng. Đem trùng tộc tôn sùng là đồ đằng. Nàng biết có chút địa phương, sẽ đem nào đó động vật hoặc thực vật, tôn sùng là bọn họ nơi đó đồ đằng. Trước kia nàng đi xứ nhiệm vụ, trên đường trải qua một mảnh đại thảo nguyên, thảo nguyên chung nào đó bộ lạc, liền đem lang tôn sùng là bọn họ bộ lạc đồ đằng. Bọn họ sát lang, ngự lang, đấu lang, đồng thời cũ, kính lang. Kỳ thật ở Lưu Quang Chi mặt trung đem nào đó động vật tôn sùng là đồ đằng cũng không ra kỳ, nhưng mấu chốt là, hiện giờ này đồ đằng. là ma trùng nhất tộc. Thế nhưng là cùng nhân tộc vẫn luôn chống lại, vẫn luôn chém giết, thả có thủ không đội trời chung ma trùng nhất tộc. Lưu này chi đô này tuyển đồ đằng ánh mắt, có không lầm. Đối thượng cặp kia điểm sơn mắt phượng, lạc giật hàng trong mắt hình như có sắc màu ấm xét qua, nhưng quanh thân hơi thở, như cũ xa cách hở hững. Bọn họ đem ma trùng tôn sùng là đồ đằng, môi đến huyết nguyệt chi dạ gần kết thúc là lúc, liền sẽ cử hành, chúng thế. dùng ngươi sống tới hiến tế ma trùng chúng tế nay một từ như một viên sấm sét ở lạc cửu lê trong đầu nổ tung tâm hồ chung càng là nhấc lên sóng gió động trời nàng vốn tưởng rằng cực vực nơi chung nhân tộc cùng ma trùng tộc như nước với lửa ở lại không nghĩ rằng cực vực nơi lưu đầy chi đô lại có loại này như thế lệnh người ghê tẩm tập tụ Dung ngươi sống tới hiến tế ma trùng tộc nơi này người sống Tự nhiên không có khả năng là những cái đó quyền quý, như vậy liền chỉ có nô lệ, nô lệ như thế nào tới, còn không phải các mặt vị lưu đẩy đến nơi đây tới người. Nghĩ đến đây, lạc cửu lê liền không chấn định, một phen túm chặt lạc giật hàn cánh tay, trùng tế khi nào bắt đầu. Hiện giờ huyết nguyệt chi dạ sắp kết thúc, nàng không biết thúc thúc có thể hay không bị trở thành tế phẩm, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều phải tới đó đi lên một chuyến. Lạc giật hàn dụ du mắt. nhìn chính mình bắt lấy chính mình cánh tay tay mặt mày khẽ nhúc nhích trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác càng sâu bọn họ nói ngày mai đang lúc hoàng hôn lạc cửu lê minh bạch nơi này bọn họ hẳn là chính là lưu đẩy chi đô những người đó chỉ là nay trùng tế địa điểm rốt cuộc thiết lập tại nơi nào lạc cửu lê cái này nghi vấn vừa mới hiện lên kia như thanh tuyển thanh âm tùy theo vang lên gian tế thiết lập tại lưu đày chi đô trung ương kia chỗ sân khấu thượng lạc giật hàn nhàn nhạt nói nhưng nếu là lắng nghe dưới liền có thể nghe ra kia nhàn nhạt trong giọng nói lạnh lẽo lạc cửu lê mày một trọn ngước mắt nhìn phía nơi xa đài cao kia cao tới trăm mét sân khấu giờ phút này ở bóng đêm dưới trở nên càng vì âm trầm mây đen thổi qua biến mất hơn phân nửa đài cao nhưng lại một chút không có yếu bớt kia tỏa đài cao cho người ta âm hàn cảm giác Nửa ẩn đài cao, chém giết hai tộc, từ chỗ cao không ngừng rơi xuống chúng thi, đỏ đậm như máu song nguyệt, tràn ngập huyết tinh tàn bạo chi khí đô thành. Man di chi khí tràn ngập các nơi, nhưng, này xác định là cái tăng lên thực lực địa phương. Lạc Cửu lê thu hồi ánh mắt, đồng trong mắt u quang chợt mình trận diện, cả người tựa bao phủ ở một đoàn trong sương ngủ, làm người xem không rõ. Sau một hồi, lạc Cửu lê nhẹ giọng nói, đi thôi, tìm một chỗ ngủ. Mà trăm dặm hạo, bị phía trước kia thanh quái tiếng kêu đánh gãy sau, cũng quên mất muốn cùng Lạc Cửu Lê giới thiệu Lạc Giật Hàn. Dọc theo đường đi, Lạc Giật Hàn thỉnh thoảng liếc hướng Lạc Cửu Lê, hát mâu trùng thần sắc khó lường. Mấy người thay đổi một gian khách sạn, bên ngoài tiếng chém giết tựa cũng yếu đi rất nhiều, đại khái là trùng tộc rút lui. Bất quá, Lạc Cửu Lê lại là căn bản không rảnh lo để ý tới những cái đó, châm lửa cháy mắt vượng, gắt gao chừng mắt kia khách sạn lão bản. Một ngụm tiểu bạch nha đều mau cắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Lời này tự, cơ hồ là từ kẽ răng bên trong nhảy ra tới. Khách sạn lão bản thân mình run lên, thực vô tội cũng thực bất đắc dĩ. Lặp lại biến mới vừa rồi nói, vị này các hạ, thật sự chỉ còn hai giản đơn người phòng. Một bên túc hoàng khanh, lại là hướng tới khách sạn lão bản gật gật đầu, liền phải hai giản đơn người phòng. Nói xong, một phen liền lạc cửu lê ôm vào trong lòng ngực. Tiếp nhận khách sạn lão bản trên tay phòng tạp, liền hướng tới cửa thang lầu đi đến. Mắt Phượng đột nhiên chừng lớn, Lạc Cửu Lê không thể tưởng tượng, ngươi làm gì? Túc Hoàng Khanh nhúng mày, đi ngủ. Đương nhiên ngữ khí, làm Lạc Cửu Lê có loại bạo tẩu xúc động. Ngủ. Cùng ra hỏa này một phòng. Dưới chân tựa sinh căn giống nhau, Lạc Cửu Lê đứng không đi rồi. Mắt Phượng hơi lóe, ta, ta lại đi tìm mặt khác khách sạn, ngày mai tới nơi này tìm các ngươi. Nói xong, Lạc Cửu Lê liền chuẩn bị hướng cửa bên kia đi đến. Màu đen chiến đủng đống nhiên cách mặt đất, Lạc Cửu Lê cả người bị Túc Hoàng Khanh chặn ngang ôm lên. Mà Lạc Cửu Lê, phản xạ tính ôm Túc Hoàng Khanh cổ, ngay sau đó ý thức được chính mình làm gì đó mô chín, nháy mắt bực, ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Túc Hoàng Khanh môi mỏng một câu, băng mâu trung ú quang lập lòe, đi ngủ. Ta đều nói ta đi tìm khác lữ quán. Lạc Cửu Lê không phục. Vừa mới một đường đi tới, bên ngoài khách sạn đều đóng cửa. Túc Hoàng Khanh nói, "Lạc Cửu lê trứng mắt, thiệt hay giả? Nàng không chú ý a? Cửu Cửu chẳng lẽ tưởng ăn ngủ đầu đường?" Vẫn là nói, "Cửu Cửu không sợ nửa đêm bị ma trùng tộc nâng đi?" Túc Hoàng Khanh tiếp tục nói. Mà Túc Hoàng Khanh lời nói một lạc, Lạc Cửu lê rẽ rùa động tác một đốn, mặt nạ hạ khuôn mặt nhỏ và mẹo. "Không có lữ quán, kia nàng chẳng phải là muốn ngủ đường cái?" Hiện tại huyết nguyệt chi giả còn ở, một đống lớn ma trùng tộc lui tới là thường có sự, vạn nhất cho nàng đụng phải đâu. Khu khu, trải qua phía trước, nàng đỗng nhiên cảm thấy, trước kia nàng kia nghịch thiên nhân phẩm giá trị, có thể là dùng xong rồi, hiện tại nàng nhân phẩm, quả thực chính là lạn đến bạo biểu. Bằng không sao có thể tùy tiện ở nhà cửa hàng, đều có thể bị bán được chợ đen đi. Quăng ngã, gặp phải ma trùng tộc, còn không phải một dây sự. chính là cùng gia hỏa này một gian phòng nàng chính là cảm thấy không quá an toàn a trăm dặm hạo cùng lạc giật hàn ở túc hoàng khanh bỗng nhiên đem lạc cửu lê ôm vào trong lòng ngực khi đó là sửng sốt lại mới vừa phục hồi tinh thần lại liền thấy túc hoàng khanh đem lạc cửu lê cả người chặn ngang ôm đi tinh mục trường đến lao đại trăm dặm hạo miệng trương đến có thể tắc tiếp theo cái trứng gà run rẩy vươn ra ngón tay hán bọn họ nhưng này cả buổi cũng không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Mà lạc giật hàn nhìn hai mặt đi xa thân ảnh, chỉ cảm thấy chính mình cả người đông nhiên bực bội lên, như là chính mình một lòng bảo hộ cái gì bảo bối, bị người khác chiếm đi. Cái loại cảm giác này, thật là không song thấu. Khi sâu một hơi, lạc giật hàn áp xuống trong lòng bực bội, cặp kia mắt đen, lại biến trở về ngày xưa bình đạm không gọn sóng, trở về phòng nghỉ ngơi. Đơn người phòng xếp nội, lạc cửu lê không chớp mắt nhìn chằm chằm kia trương tiểu dường tựa muốn đem này chừng ra một cái động tới đã tháo xuống màu bạc mặt nạ khuôn mặt nhỏ hắc đến hoàn toàn này dương như vậy tiểu như thế nào ngủ ngủ một cái túc hoàng khanh đều có điểm tiểu huống chi còn muốn thêm thêm một cái nàng mắt phượng vừa chuyển lạc cửu lê lại phát hiện này trong phòng liền trương mềm ghế đều không có thế nhưng tất cả đều là cái loại này tiểu viên ghế Ô oh hô oh, ai thai mới ra phòng tắm chung ra tới túc hoàng khanh thấy lạc cửu lê trên mặt buồn bực băng ngô ý cười mạ khai cửu cửu không đi tắm rửa sao Này ngữ khí là gợn sóng không dậy nổi lạc cửu lê nghe vậy đầu đốn éo thấy trước mắt chi cảnh khi đồng mắt hơi hơi run rẩy trên mặt hiện ra hiếm thấy ngốc lăng mờ mịt hơi nước tựa nhu hóa nam nhân trên người lớp băng sấn cặp kia mắt phảng phất cũng huyền băng tan rã nam nhân xuất sắc khuôn mặt giống như băng khắc hoàn mỹ trên chán ngọn tóc chỗ thật nhỏ bọt nước lăn xuống, vẽ ra đạo đạo kinh hồng tuyệt trần. Màu đen tắm dùng trường bào bên cạnh, kim văn tiêu văn, giờ phút này hơi nằm, lộ ra nam nhân ngực một mảnh rắn chắc tiểu mạch sắc da thịt. Mà ngực chỗ mỗi một cây đường cong, lại là hoàn mỹ tới rồi cực hạn, không một không ở trương hiển cường hãn bạo phát lực. Vai rộng eo thon, tuyệt đối hoàng kim tỷ lệ. Mà theo nam nhân từng bước đi tới, một tia băng hàn chi khí, chậm rãi mà đến. Lạc Cửu Lê tựa thấy được nam nhân phía sau một cái lấy băng đúc mà thành thế giới, huyện mị thế giới. Lạc Cửu Lê ánh mắt du tẩu ở túc hoàng khanh trên người, âm thầm tạp tạp miệng, này nam sắc, hoặc nhân a, Xem ngây người. Nhiễm hài hước tiếng nói, thành công làm Lạc Cửu Lê khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chứng mắt nhìn đang theo chính mình đi tới túc hoàng khanh sau, Lạc Cửu Lê liền mắt nhìn thẳng đi vào phòng tám. Thử khoe khoang gì? Mà túc hoàng khanh. Nhìn kia trương diện tích không lớn ấn trong mắt xẹt qua vừa lòng chi sắc, theo sau nhấc chân, đi hướng ly mép giường chỗ không xa chữ tủ quần áo. Cách vách đơn người phòng xếp nội. Trăm dặm hạo trên mặt khiếp sợ, còn không có hoàn toàn biến mất. Không biết sao lại thế này, vừa mới kia một màn, luôn ở hắn trong đầu tuần hoàn truyền phát tin, quả thực chính là, đình đều dừng không được tới. Nhưng thực mau, trăm dặm hạo liền phát hiện. Lạc giật hàn nhìn chằm chằm vào hắn bên cạnh kia mặt vách tường xem, kia trương thanh quý như tiên trên mặt, lại là hắn chưa bao giờ gặp qua âm trầm. Kia mặt vách tường mặt sau, là bọn họ. Giật hàn, ngươi cảm thấy túc lê tiểu đệ đệ, có thể hay không bị kia nam nhân ăn sạch sẽ. Trăm Dậm hạo lời nói còn không có nói xong, lạc giật hàn trên người hơi thở chợt chuyển lánh, cái loại này thâm nhập cốt tùy hàn, làm trăm Dậm hạo ngạnh sinh xinh đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Đối thượng cặp kia sâu thẳm đến làm cho người ta sợ hai mắt đen, chăm dặm đánh cái dùng mình. Giật hàn thật đáng sợ, nguyên lai trích tiên cũng sẽ thành ma. Rồi sau đó tới, chăm dặm hạo Đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt rồi dám nói, cũng không biết này vách tưởng, rốt cuộc cách không cách lâm Hương chăm dặm hạo lại thế nào không nghĩ tới, hắn câu này lẩm bẩm chi ngữ vừa ra hạ, một cổ hàn khí vọt tới, hắn chân bên liền nhiều một cái không thâm không tàn hố. Nhìn nước hai cái thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ hố, trăm dặm hạo đột nhiên một nhảy, nhảy ra thật xa. kia trương ngâm đen khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy kinh hoàng. giật hàn, ngươi làm gì a? trăm dặm hạo kinh hãi. lạc giật hàn nhẹ quét trăm dặm hạo liếc mắt một cái, mắt đen hàm băng. đêm nay chúng ta mỗi người thay phiên công việc ba cái giờ ban, mai cho đến hưởng đông. cái gì? trăm dặm hạo tinh mục trường, luân trực ban. vẫn là. một giá trị liền giá trị ba cái giờ vì cái gì a chẳng lẽ là bởi vì trong đầu nào đó ý tưởng chợt lóe mà qua nhưng chỉ là một cái trước mắt liền bị trăm dặm hạo thực mo phủ định bất quá trăm dặm hạo tư tưởng cùng thân thể lại không phải phối hợp rất hàn ngươi nên không phải vì túc lê tiểu đệ đệ đi buột miệng thốt ra này một câu làm trăm dặm hạo hối hận hắn như thế nào liền nói ra tới đâu nhưng ngay sau đó hắn lại nghe đến một tiếng thanh tuyển trả lời thanh. ân Trăm dặm hạo thân mình cứng đờ, hai mắt lại lần nữa trừng lớn, giống như thoát khung mà ra, trên mặt biểu tình, đó là một cái xuất sắc tuyệt luân. Giật hàn cư nhiên thừa nhận, thật là không ngủ được, tới quan sát cách vách giá thị trường hướng đi. Chính là, vì cái gì muốn làm như vậy a Không nói đến, bọn họ mới cùng túc lê tiểu đệ đệ nhận thức một ngày mà thôi, huống chi. Liền tính giật hẳn thích túc lê tiểu đệ đệ, này có thể hay không có chút qua. Bên kia đơn người phòng. Lạc cửu lê sửa sang lại một phen sau từ phòng tắm ra tới, màu đen áo trong, xứng bạch quần đùi. Không có biện pháp, nàng đống nhiên phát hiện, nàng nhận không gian nội, căn bản liền không có tắm dùng trường bào, mà nàng lại ngại này khách sạn nội tắm dùng trường bào dơ. Nhưng là, đương lạc cửu lê vừa ra phòng tắm môn, nhìn đến kia mặt rửa ở mép giường thân hành khi. Chỉnh Trương khuôn mặt nhỏ, lại đen. Túc Hoàng Khanh còn không có nằm xuống, cũng đã chiếm hơn phân nửa vị trí. Kia ai tới nói cho nàng, nàng làm sao bây giờ? Nghe được phòng tắm mở cửa thanh Túc Hoàng Khanh, băng mâu vừa nhấc, ấn xuyên qua mi mắt đó là, hai điều trắng non mảnh khảnh chân dài. Nhìn kia một cặp chân dài, Túc Hoàng Khanh hầu kết, nhỏ đến khó phát hiện giật giật, băng mâu trung ám sát, tức tức lan tràn. Lạc cửu lê ánh mắt đảo qua, Cuối cùng rơi xuống phòng chữ tủ quần áo thượng, ánh mắt sầu lượng. Nàng ở dã mộ trấn trụ kia gian khách sạn nội, cũng là thiết có chữ tủ quần áo, kia chữ tủ quần áo nội liền trang có thảm, chăn chờ đổ vật. Nếu nơi này cũng thiết có chữ tủ quần áo, bên trong hẳn là cũng có vài thứ kia, kia nàng đêm nay liền dùng vài thứ kia lót, trên mặt đất ngủ một đêm hảo. Ân, chủ ý này không tồi. Nhìn lạc cửu lê hướng chữ tủ quần áo đi đến, túc hoàng khanh rũ rũ băng mâu. dấu đi đồng trong mắt lu quang Rồi tay mở ra chữ tủ quần áo nhưng nhìn giông tuyết chữ tủ quần áo là cửu lê trợn tròn mắt không có như thế nào sẽ cái gì không có cửu cửu, giường phân một nửa cho ngươi đi lên châm thấp thuần hậu thanh âm ở sau người văng lên là cửu lê trên trán gân xanh một banh xoay người sang chỗ khác nhìn kia chưng giường nghiến răng nghiến lợi nay phá cửa hàng giường như thế nào như vậy tiểu làm người như thế nào ngủ a túc hoàng khanh thấy lạc cửu lê còn đứng bất động băng mâu hơi lóe cửu cửu chớ có đã quên ngày mai còn có một trận chiến muốn đánh nếu là ngủ không tốt nhưng sẽ chậm trễ nào đó sự lạc cửu lê thân mình cứng đờ ngày mai chính là trùng tế nhật tử đến lúc đó lưu đẩy chi đô cao thủ như vô tình ngoại hẳn là đều sẽ trình diện nói cách khác ngày mai còn có một hồi khổ chiến muốn đánh nếu là đêm nay không hảo hảo nghỉ ngơi nói ngày mai nhưng không tốt lắm làm a thấy lạc cửu lê thần sắc rồi dám túc hoàng khanh mỏng hơi câu nhẹ giọng hỏi vẫn là nói cửu cửu đang sợ cái gì ân cuối cùng một cái âm hơi dơ lên trực tiếp làm lạc cửu lê tạt bao ta mới không có sợ cái gì hai ba chạy bộ qua đi lạc cửu lê ruỗi tay ở túc hoàng khanh trên vai đầy đầy ngươi qua đi một chút bên này là của ta còn có không chuẩn vượt rào bằng không ta làm ngươi đẹp nói xong Lạc Cửu Lê trực tiếp nằm xuống, một lát sau nhíu nhíu mày. Như thế nào giống như có chút địa phương, không quá thích hợp a. Nàng có phải hay không xem nhẹ cái gì? Nghĩ nghĩ, Lạc Cửu Lê vẫn là không nghĩ ra được, cũng không nghĩ, nhắm mắt ngủ. Trung tế thời gian xác thật là vào ngày mai không sai, chính là người nào đó đã quên, thời gian kia là vào ngày mai hoàng hôn là lúc. Nói cách khác, đêm nay có ngủ hay không đến hảo, đối ngày mai trận chiến ấy ảnh hưởng. thật sự không lớn. Hai người ngủ một chương giường đơn, thật sự là có điểm tễ. Túc Hoàng Khanh một nằm xuống, lạc cửu lê cùng hắn tương ly, bất quá là hai cái nắm tay khoảng cách thôi, động tác lớn một chút, đều sẽ đụng tới đối phương thân thể. Mà Túc Hoàng Khanh nằm xuống, thấy lạc cửu lê đã nhắm mắt, đại trưởng vung lên, lấy trưởng phong đánh hạ đầu giường ánh trăng thạch chụp đèn. hắc ám, như nước vọt tới. Một lát sau, nhận thấy được bên cạnh người tiếng hít thở đã đều đều Túc Hoàng Khanh trong mắt dị quang lập lòe. Mà đang lúc Túc Hoàng Khanh chuẩn bị đem lạc cửu lê vớt nhập trong lòng ngực, một cái tinh tế trắng non chân dài, đáp ở hắn trên đùi. Túc Hoàng Khanh ngẩn người, theo sau môi mỏng một câu, mang theo sung sướng, cánh tay dài trụ tới, đem lạc cửu lê cả người vớt nhập trong lòng ngực. Mà lạc cửu lê lăng môi nô nô, liền không có phản ứng, Túc Hoàng Khanh tuấn nếu thần chi trên mặt, hiện ra thích ý cùng thỏa mãn, theo sau cũng nhắm lại băng mâu. bên này hai người ngủ đến thoải mái, bên kia trăm dặm hạo cả người hoán khí ngồi ở góc tường biên, kia sắp xếp trước liền ngầm đen khuôn mặt tuấn tú gần như hắc thành màu đen. hắn tại đây ngồi cũng có ba cái giờ, căn bản liền không nghe được cách vách truyền đến cái gì thanh âm. này đại buổi tối không đi ngủ, tại đây nghe góc tường, phòng trừng cũng chỉ có hắn. giật hàn, ta muốn đi ngủ. trăm dặm hạo hướng tới trên giường người hô câu, lạc giật hàn lông mi vũ run rẩy. ngay sau đó chậm rãi mở mắt đen đi lên đi nhàn nhạt thanh âm gợn sóng bất kinh lại là làm trăm dặm hạo vui vẻ vội vàng nằm lên giường đi trăm dặm hạo phát hiện lạc giật hàn hoàn toàn không có lên ý tứ liền thúc giục nói giật hàn đến phiên ngươi mau đến tường bên kia đi lạc giật hàn mắt đen một hạ nếu đầu ba cái giờ đều không có động tĩnh mặt sau liền sẽ không có ngủ đi nghe được lạc giật hàn nói Trăm giảm hạo muốn tìm khối đậu hủ chụp chết hắn tâm đều có. Giá hỏa này liền vì cái, mới nhận thức không đến một ngày tiểu đệ đệ tới thiết kế hắn. Không đúng, kia tiểu đệ đệ còn không biết giật hàn tên, không thể xem như nhận thức giật hàn. Chính là, nhân ra còn không quen biết ngươi, ngươi liền vì nhân ra tới thiết kế hắn cái này quen biết mấy năm cùng trường. Nếu là nhận thức, kia hắn đến lúc đó, có phải hay không liền không ngừng ở góc tường ngồi ba cái giờ? Giật hàn. Ngươi không phúc hậu A. Trăm Dặm hạo nếu không phải hắn vốn dĩ liền sinh đến hắc, giờ phút này nhất định có thể rõ ràng nhìn đến, hắn mặt trướng đến đỏ bừng. Lạc giật hàn không có mở miệng, thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có biến. Nhìn an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường lạc giật hàn, trăm Dặm hạo một khang hờn dỗi liền nghẹn ở ngực chỗ, cách đứng đến hắn khó chịu đến cực điểm. Một đêm thời gian, trước mắt mất đi, phía chân trời quang mang dần dần sáng lên. xua tan bao phủ ở đại địa phía trên âm u. Lưu này chi đô trên đường phố, chất đầy thi thể, có nhân tộc, cũng có ma trùng tộc. Mà những cái đó rửa sạch thi thể hắc giáp hộ vệ, thần xác như thường, tựa đối này hết thảy, đều cũng xuất hiện phổ biến. Khách sạn đơn người phòng xếp nội, buổi sáng 7 giờ thời gian, lạc giật hàn đúng giờ mở bừng mắt. hắn ngày thường ở học viện, vẫn luôn là cái này điểm khởi, đã định tốt đồng hồ sinh học, so cái gì đều dùng được. Nhìn bên cạnh còn ở hô hô ngủ nhiều trăm dặm hạo, lạc giật hàn như mày, theo sau rũi tay đẩy đẩy trăm dặm hạo, hạo, lên. nhiên trăm dặm hạo lại là một chút phản ứng cũng không có, như cũ ngủ ngon lành. Lạc giật hàn lại đẩy, hạo, mau đứng lên. Trăm dặm hạo vẫn là hoàn toàn không phản ứng, lạc giật hàn mắt đen sậu trầm, nhấc chân một đá. Frank, bị lạc giật hàn đá hạ giường trăm dặm hạo, hung hăng mà quăng ngã ở hắc thạch trên sàn nhà. Ma này một đá, trực tiếp làm trăm dặm hạo tật bao. Còn mang theo ngông lung buồn ngủ tinh mục trường, cái nào hỗn đản đá tiểu ra. Ra tới, tiểu ra bảo đảm không đánh si hắn. Đi lên, còn có việc phải làm. Lạc Giật Hàn nhàn nhạt nhìn trăm dặm hạo liếc mắt một cái, liền xuống giường hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Mà trăm dặm hạo giờ phút này cũng hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vẫn là nhịn không được đánh cái đại đại ngáp. Tối hôm qua hắn nghẹn một bụng khí, lăn qua lộn lại. Thẳng đến đã khuya đã khuya mới ngủ. Hiện giờ sớm như vậy liền lên, thật đúng là có điểm mệt. Bên kia đơn người phòng xếp nội, Túc Hoàng Khanh cũng tỉnh, bất quá là bị lạc cửu lê lăn lộn tỉnh. Một đêm trong vòng, hắn tỉnh bốn lần. Một lần bị lạc cửu lê một quyền đánh vào trên bụng nhỏ, một lần là bị lạc cửu lê một trưởng cái ở trên mặt, hai lần là bị lạc cửu lê một chân đá vào cẳng chân chỗ. Nếu không phải trong lòng ngực nhân nhi hô hấp đều đều, hắn đều phải hoài nghi hắn cựu cựu rốt cuộc có không ngủ nay ngủ phẩm ngủ rồi lạc cửu lê thiếu một phân sắc bén cùng trương dương nhiều một phần nghịch ngợm cùng thanh nhã nhìn trước mắt hồn nhiên ngủ nhan túc hoàng khanh băng mâu nội nổi lên say lòng người ôn nu túi đầu ở lạc cửu lê trắng non trên trán ấn hạ chịu mến một hôn ma liên ở túc hoàng khanh tưởng đi xuống khi tiếng đập cửa truyền đến kia nhiễu người thanh mộng tiếng đập cửa làm lạc cửu lê mày một ninh Thúc Hoàng Khanh động tác hơi đốn, băng mâu trung hình như có gió lốc tàn sát bừa bãi, nhưng này động tác, cũng chỉ là như vậy một đốn, ngay lập tức sau, môi mỏng tiếp tục đi xuống, hết sức chuyên chú dán lên kia trương hồng nhạt lang ngôi. Thúc Lê, mở cửa. Lạc giật hàn lại gõ gõ cửa phòng, phát hiện bên trong vẫn là không có người đáp lại, mày không khỏi ninh linh. Thúc Lê, đi lên. Lạc giật hàn bám giết không tha gõ. Kỳ thật Lạc giật hàn cũng cảm thấy... Từ đêm qua gặp được người nọ bắt đầu, chính mình liền trở nên rất kỳ quái. Nhưng trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác, hắn làm một chút cũng không nghĩ đi bài xích, thậm chí nói vui với đi vâng theo. Mỗi khi hắn nhìn kêu mạt ngạo nghễ thân ảnh khi, tổng cảm giác tự trong huyết mạch xuất hiện ra một loại, làm hắn dị thường đã lâu thân thiết cảm. Lạc Cửu lê chỉ cảm thấy đột nhiên hô hấp có chút khó khăn, hơn nữa bên hai, giống như có cái gì thanh âm truyền đến. Như là ở kêu nàng. Lại không giống ở kêu nàng ân Một tiếng hừ nhẹ Từ kia đĩnh tiểu quỳnh trong mũi chàng ra Nồng đậm như phiến lông mi vũ Khe run Mày tiệm khởi nhăn Mà Túc Hoàng Khanh Đúng lúc rời đi kia trường đã hơi sưng to hồng nhạt lăng ngôi băng mô ám sắc lan tràn một mảnh Sâu thẳm đến đáng sợ Trong đó như là giam giữ vô số bạo ngược của thú thúc Lê Người đi lên sao Kia không gợn sóng thanh âm Không biết khi nào Đã nhiễm không dễ phát hiện sốt ruột mà trên giường lạc cửu lê lông mi vũ lại là run lên một hồi lâu sau mới chậm rãi mở mắt chỉ là lọt vào trong tầm mắt kia trương tuấn mỹ như cửu thiên tri thần khuôn mặt làm lạc cửu lê ngốc lang bốn năm giây đầu một mảnh phóng không này ai a sáng sớm quấy dày nàng ngủ thiếu chịu có phải hay không mà túc hoàng khanh lại thừa dịp lúc này lại hôn hôn lạc cửu lê cái chán băng mâu trung nhiễm điểm điểm ý cười sớm người ai tìm chết người trước tự nhiên là túc hoàng khanh nói mà này người sau khu khu là không ngủ tỉnh mỗi chín mà túc hoàng khanh sửng sốt qua đi băng mâu sầu mị khoe mắt đuôi lông mảy nhiễm cực hạn nguy hiểm cửu cửu không nhận biết vi phu ân cuối cùng âm tiết dị thường chấm thấp băng hàn chi ý nhổ dần Lạc cửu lê mắt phượng đột nhiên chừng trong mắt sương ngủ tan non nửa lại vẫn là mơ hồ ta nên nhận thức ngươi Hào đi, người nào đó còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Môi mỏng chậm rãi gợi lên, Túc Hoàng Khanh giận cực phản cười, buộc chặt ôm lạc cửu lê cánh tay, nhi tử đều có, cửu cửu thế nhưng nói không nhận biết vi phu. Muốn, bỏ chồng bỏ con. Lạc cửu lê thân mình sổ cương, cái này nhưng thật ra hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là, kỳ thật, ta hiện tại vẫn là rất tốt miên hoa. Lạc cửu lê nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, hiện tại vẫn là rất tốt miên hoa, Này lời ngầm rõ ràng chính là, ta đều còn không coi chơi đủ, mới sẽ không như vậy sớm kết hôn, huống chi là có đứa con trai. Bỏ chồng bỏ con. Này nói gì nói lên. Túc Hoàng Khanh khuôn mặt tuấn tú tối sẩm, kiểu cửu, cửu. Thanh âm kia, là bài trừ tới. Vì sao hắn cửu cửu luôn không tin hắn nói. Xem ra, thập phần cần thiết làm cờ nhi lại đây một chuyến. Thấy Túc Hoàng Khanh ánh mắt càng thêm ám trầm, lạc cửu lê thập phần không cốt khí rụt rụt cổ. Túc Hoàng Khanh phía trước nói, nàng đều không có ấn tượng, khả năng liền tính khả năng hắn nói chính là thật sự, nàng là hắn thề, nhưng hiện tại nàng thật sự không nhớ rõ. Ta ăn ngay nói thật Lạc Cửu Lê Thanh Âm càng ngày càng nhỏ. Khi mắt, bình tĩnh nhìn Lạc Cửu Lê hảo nửa ngày, cho đến đối phương cơ hồ đem đầu xúc đến ngực chỗ khi, Túc Hoàng Khanh tiếp tục nói. Tối hôm qua, vi phu bị Cửu Cửu lăn lộn đến ngủ không được, Cửu Cửu nên như thế nào đổi thường vi phu? nay sậu chuyển đề tài làm lạc cửu lê khiếp sợ nhưng thực mau liền toàn bộ biến thành tức giận ta lăn lộn ngươi ngươi như thế nào không nói ngươi nhi tử đều hơn một ngàn tuổi lăn lộn nàng như thế nào lăn lộn hắn nói hắn liền không thể đổi cái từ sao túc hoàng khanh mặt mày khẽ nhúc nhích trực tiếp một câu làm lạc cửu lê cứng đờ thân mình cờ nhi có thiên tuế. nhìn giữa mày hiện ra mấy phần bất đắc dĩ nam nhân lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ thần sắc xuất sắc như vị pha màu túc hoàng khanh vừa mới nói cái gì con của hắn có thiên thuế ta lạc cái đi chính là nàng kiếp này thêm kiếp trước đều so ra kém nhân ra một cái số lẻ a cho nên kia sao có thể là nàng nhi tử ân không phải Cửu cửu, đó là chúng ta nhi tử không phải vì phu một người túc hoàng khanh nhíu mày phía trước lạc cửu lê câu kia ngươi nhi tử là mô nam không vui. Lạc Cửu lê ngượng ngùng cười, nhưng theo sau tựa nghĩ đến cái gì? Trứng mắt, chính ngươi ngủ không tốt, nhưng không liên quan chuyện của ta, ta cái gì cũng không có làm. Nhà hắn hỏa cư nhiên bôi nhọ nàng. Nói tốt cao thủ bức cách đâu. Tối hôm qua rạng sáng 2 điểm thời gian, Cửu Cửu đánh Vi Phu một quyền, rạng sáng 3 giờ dưới thời gian, Cửu Cửu đá Vi Phu một chân, rạng sáng 4 điểm thời gian, Cửu Cửu đánh Vi Phu một ba. buổi sáng 7 giờ thời gian cửu cửu lại đá vi phu một chân không có khả năng lạc cửu lê nhĩ tiêm sầu hồng ta mới sẽ không làm những cái đó sự ta tư thế ngủ câu nói kế tiếp hoàn toàn mà ngăn mà lạc cửu lê sắc mặt lại thay đổi nàng biết nàng mỗi một lần rời giường dưới giường đều sẽ có đều bị tử gối đầu chờ đồ vật nhưng cho dù nàng tư thế ngủ thật sự không thế nào hảo nhưng hẳn là có lẽ khả năng Đại khái không đến mức giống hắn nói được như vậy lợi hại đi. Nhìn khí thế rõ ràng nhược xuống dưới lạc cửu lê, túc hoàng khanh trong mắt vũ quang lập lòe, nghĩ tới. Lạc cửu lê đầu một ngưỡng, không có. Tuyệt đối không có. Cho dù có, cũng kiên quyết không thừa nhận, tại đây ra hỏa trước mặt, nàng ném không dậy nổi cái kia mặt. Ừ. Nhưng thực mau, lạc cửu lê liền phát hiện, giờ phút này hai người tư thế, tồn tại rất lớn vấn đề. Túc Hoàng Khanh hai điều chắc nịch chân dài gian, còn kẹp nàng một chân, mà nàng cả người, bị Túc Hoàng Khanh ôm vào trong ngực. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, tự Túc Hoàng Khanh ngực chỗ truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Này tư thế, này không khí, đều không thích hợp a. Đông ra, lạc cửu lê bực, Túc Hoàng Khanh ngươi hôn đàn này, cư nhiên dám chiếm ta tiện nghi. Biên nói, lạc cửu lê biên vung lên nắm tay, chiều Túc Hoàng Khanh kia trương khuôn mặt tuấn tú huy đi. bàn tay to nhanh chóng một bao túc hoàng khanh đem lạc cửu lê nắm tay toàn bộ nạp vào bàn tay chung cửu cửu mặc nháo nói xong lại cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ đỏ lại hắc đen lại hồng túc hoàng khanh ngươi đừng quá quá mức ga đang lúc lạc cửu lê một cái tay khác chuẩn bị đánh út về phía túc hoàng khanh bụng khi ngoài cửa lại lần nữa truyền đến lạc giật hàn thanh âm. thúc lê tiểu huynh đệ ta có việc tìm ngươi bình đạm không gợn sóng thanh âm lệnh lạc cửu lê công kích động tác một đốn Mây nhắc lại lạc cửu lê khó hiểu vì sao kia nam nhân thanh âm tổng làm nàng có loại mạc danh quen thuộc cảm nàng giống như trước kia ở nơi nào nghe qua thanh âm này chính là rốt cuộc là nơi nào đâu nàng như thế nào không nhớ rõ liễm hạ trong mắt tức giận chi sắc lạc cửu lê nói túc hoàng khanh có người tìm ta người mau bùm ra túc hoàng khanh băng mâu hơi trầm xuống Kiểu kiểu biết người nọ tên sao? Bị túc hoàng khanh như vậy vừa hỏi, lạc cửu lê nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Nàng xác không biết người nọ tên, nhưng là trong lòng kia cổ kỳ quái cảm giác, nàng lại là như thế nào cũng bỏ qua không được. Luôn có cơ hội biết đến. Lạc cửu lê một câu, trực tiếp làm túc hoàng khanh băng mâu trầm trầm. Bất quá, lạc cửu lê hiển nhiên không có nhận thấy được, giật giật cái kia bị túc hoàng khanh cạp chân, y đổ từ giữa rút ra. mà lạc cửu lê như vậy vừa động túc hoàng khanh băng mâu chỗ sâu tròng tia nhẹ nhẹ lửa giận nhanh chóng biến chất vành trướng đừng lộn xộn bảng không này hỏa từ cửu cửu tới diện hơi khàn trầm thấp tiếng nói chung mang theo ẩn nhẫn nghe được lạc cửu lê thân mình đột nhiên cứng đờ Quang ngã này nam nhân mà lúc này ngoài cửa phòng mặt truyền đến trăm dặm hạo cùng lạc giật hàn đối thoại giật hàn túc lê tiểu đệ đệ có phải hay không còn không có lên a khả năng Chúng ta đây muốn hay không đi trước ăn cái cơm sáng, từ từ lại đến theo chân bọn họ nói cá biệt. Tại đây chờ. Chính là chúng ta thời gian không nhiều lắm, giàn tế bên kia tình huống muốn sở rõ ràng, muốn phí thời gian không ít. Chờ một chút. Lạc cửu lê tâm tư, nhanh chóng bị ngoài cửa hai người đối phương hấp dẫn, bọn họ cư nhiên cũng phải đi giàn tế. Mắt phượng vừa chuyển, cấp túc hoàng khanh xử cái ánh mắt. Mà túc hoàng khanh băng mô ánh mắt thâm thâm. ở lạc cửu lê gương mặt bên hôn một cái sau, mới buông ra nàng. Lạc cửu lê sửng sốt, khuôn mặt nhỏ soát một chút liền đen, trực tiếp ở tốc hoàng khanh cẳng chân chỗ, lại lần nữa hung hăng đá một chân, theo sau mới đứng dậy khởi phòng tắm. Chỉ dùng 5 phút không đủ, hai người liền đem chính mình sửa sang lại hảo. Cửa phòng một khai, liền nhìn đến trăm giảm hạo cùng lạc giật hàn đứng ở ngoài cửa phòng bên cạnh. Hai người trang phẫn cùng ngày hôm qua vô nhị trí, đều là kia tổng ở cực vực nơi chung thực thường nhìn đến lính đánh thuê giả dạng nhưng kia thân khí chất lại đặc biệt đáng chú ý thuộc về cho dù ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể bị nhận ra tới cái loại này sớm các ngươi sớm thấy là cửu lê cùng túc hoàng khanh ra tới hai người liền đồng thời chào hỏi là cửu lê cười khẽ mắt phượng nội sắc màu ấm lưu động sớm a mà túc hoàng khanh chỉ là nhàn nhạt hướng tới hai người gật gật đầu cũng chưa nói cái gì. Trăm dặm hạo cũng không thèm để ý, chỉ là du tẩu ở hai người gian ánh mắt, mang lên nói không nên lời phức tạp cảm xúc. Bị kia mang theo nào đó ý vị ánh mắt, xem đến có điểm khó chịu, lạc cửu lê mày một ninh, trăm dặm các hạ, có chuyện liền nói thẳng. Lạc cửu lê vừa nói sau, túc hoàng khanh cùng lạc giật hàn, đồng thời nhìn về phía trăm dặm hạo. Trăm dặm hạo thấy một đám người đều nhìn hắn, cười gượng hai tiếng, theo sau đem lạc cửu lê kéo đến một bên nhỏ giọng nói túc lê tiểu đệ đệ a nữ nhân thân thể so nam nhân mềm mại nhiều nào đó thứ không tốt nhất định phải sửa đổi tới biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ nghe được trăm dặm hạo nói lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy hóa ra ra hỏa này cho rằng nàng có long dương chi phích bất quá bị túc hoàng khanh kia một ngáo thật đúng là thực dễ dàng lầm đạo nào đó không hiểu rõ người tuy nói trăm dặm hạo thanh âm xác thật rất nhỏ nhưng hắn cũng không có dùng linh lực cách âm. hơn nữa lấy túc hoàng khanh cùng lạc giật hàn thực lực muốn nghe đến trăm dặm hạo nói đó là hoàn toàn là dư giả cho nên trăm dặm hạo đem lạc cửu lê kéo ly hai người này nhất cử động hoàn toàn mất đi ý nghĩa đúng rồi vừa mới nghe được các ngươi nói các ngươi muốn đi giàn tế lạc cửu lê mở miệng nói sang chuyện khác đồng thời cũng hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc Bọn họ hai người hẳn là không phải cực vực nơi chung người, bởi vì nàng phát hiện cực vực nơi người, này trên người luôn có cổ huyết tinh thô bạo chi khí, chỉ là mỗi người lây dính trình độ, bất đồng thôi. Mà này hai người trên người, rõ ràng liền không có, cho nên nàng mới như thế kết luận. Chỉ là bọn hắn tới cực vực nơi, chính là vì đến lưu đẩy chi đô giản tế chỗ đó. lạc cửu lê hỏi chuyện, rõ ràng làm trăm dặm hạo ánh mắt lóe lóe. Trăm dặm hạo hàm hồ mở miệng, ân, có một số việc thấy trăm dặm hạo không có phương tiện lộ ra bộ dáng lạc cửu lê liền không hỏi nhiều ân cơm sáng sau như vậy đừng quá về sau có duyên gặp lại dùng quá cơm sáng sau bốn người liền phân nói lạc cửu lê không biết bởi vì hai trương hơi mỏng mặt nạ chính mình bỏ lỡ một cái rất quan trọng người lạc cửu lê tối hôm qua và ở kia gian khách sạn ở vào thạch viên tầng nhất ngoại tầng cũng là thấp nhất tầng mà giàn tế thiết lập tại nhất nội tầng cũng là nhất tầng thứ 8, mà hai người ngắn nhất khoảng cách cũng có mười mấy km từ thấp nhất tầng đến tối cao tầng muốn đi lên bảy tầng thạch viên tầng càng dựa vô trong cư trú người ở lưu đầy chi đô nội đó là càng có quyền thế nhưng tầng năm bắt đầu liền muốn thân phận thẻ thông hành một tầng một tầng đi qua đầu ba tầng nơi nơi đều có thể nhìn đến bị tròng lên gông xiềng buôn bán nô lệ kia phân cách thành một tiểu gian một tiểu gian giống như xúc vật thạch liều nội ở hoặc nhiều hoặc ít quần áo tả tơi người trong đó có nam tử cao lớn cũng có thấp bé hài đồng thậm chí còn có câu lũ lao giả 20 cái thủy tinh tệ lên giá thực lợi ích thực tế lại đây nhìn xem a còn tính hy nhương đường phố chung cùng loại như vậy kêu to tùy ý có thể nghe hai người mắt nhìn thẳng đi qua gian gian cửa hàng ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng từ thạch lều trung truyền ra tới tiếng gọi ở ĩ lặc cửu lê mày hơi ninh Mắt Vương vừa chuyển, nhìn về phía một bên Túc Hoàng Khanh, nơi này nô lệ cũng đều là bị lưu đầy giả. Không hoàn toàn là, có chút là quả bị bán đảm đương nô lệ, nhưng càng có rất nhiều tù binh. Túc Hoàng Khanh nhàn nhạt nói, Lạc Cửu lê mí môi, nàng vốn tưởng rằng cực vực nơi trung, dị tộc cũng khởi, nhân tộc hẳn là sẽ càng vì đoàn kết, không thể tưởng được nhân tộc nội chiến tranh lại là chưa bao giờ dừng lại quá. Ba cái giờ thời gian, Hai người đi tới tầng thứ 5 lối vào, ma thượng tới rồi tầng thứ năm, cách mặt đất độ cao so với mặt biển, đã có 50 nhiều mễ. Nhìn xuống ma xuống, thân ở một tầng người, đã hóa thành gạo lớn nhỏ, gần như không thể thấy. Nhìn phía trước cửa thành trạm kiểm soát, lạc cửu lê mắt vượng trầm trầm. Muốn thông qua này trạm kiểm soát, đi vào tầng thứ 5, nhất định phải có thân phận bằng chứng, chính là thứ này. Nàng không có A. Trên tay ấm áp. Một con khớp xương rõ ràng đại trưởng nắm lấy tay nàng, Lạc Cửu Lê bị Túc Hoàng Khanh nắm hướng chạm kiểm soát đi đến. Túc Hoàng Khanh, nơi này muốn thân phận tạp, làm sao bây giờ? Lạc Cửu Lê buồn rầu. Túc Hoàng Khanh môi mỏng hơi câu, phu quân của ngươi có biện pháp. Lạc Cửu Lê khỏe miệng vừa kéo, khuôn mặt nhỏ đen hơn phân nửa, đừng nói chuyện lung tung, ai là ta phu quân? Ta còn không có thành thân tính toán. Túc Hoàng Khanh bước chân một đốn. băng mâu trung mang theo mấy phần trêu chọc chi sắc ngủ qua bị túc hoàng khanh nói một sặc lạc cửu lê trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên là không biết nên nói cái gì chỉ có thể chừng lớn con ngươi ánh mắt tức giận nhìn túc hoàng khanh ngủ qua sắc ngủ quá thì thế nào lại không như vậy như vậy quá tầng thứ năm cửa thành nhưng thật ra kiến đến bàng bạc đại khí chẳng qua này thượng được khảm viên viên thạc đa quý làm này cửa thành đại khí ngạnh sinh sinh chết năm phần vẽ rắn tiêm chân đây là lạc cửu lê đệ nhất cái nhìn nhìn đến lạc cửu lê cùng túc hoàng khanh hai người trên người bình thường màu đen áo giáp kia thủ cửa thành hộ vệ thái độ rõ ràng không bằng phía trước cung kính mắt nhỏ thoáng nhìn sau người nọ nói đưa ra thân phận đại biểu vật kia ngữ khi muốn nhiều tùy tiện liền có bao nhiêu tùy tiện một khối màu trắng kim loại lệnh bài đưa tới kia hộ vệ trước mặt Mà kia hộ vệ vốn dĩ tùy ý biểu tình, chật biến đổi, gương mặt kia thượng nháy mắt treo lên lấy lòng nịnh nọt chi cười, không nghĩ tới là bạch hoa cung hai vị gia, mau mau ngợi vào. Này trước sau thật lớn sai biệt, làm lạc cửu lê hơi hơi sửng sốt. kia cái gì lệnh bài? Giống như, rất lợi hại bộ dáng. Kia thủ vệ vừa mới nói cái gì bạch hoa cung, chẳng lẽ, lại là một phương thế lực tên? Mà túc hoàng khanh. Liền xem đều không có xem kia thủ vệ liếc mắt một cái, nắm lạc cửu lê liền hướng đi đến, chờ cửu cửu thực lực cường một chút, vi phu đến lúc đó lại nói cho ngươi. Lạc cửu lê giữa mày vừa kéo, nàng biết thực lực của nàng ở cực vực nơi nội, vẫn là thuộc về kẻ yếu dai tầng nội, nhưng, muốn hay không như vậy chọc nàng ngạnh thương A. Sau đó hai tầng, hai người đều nhẹ nhàng thông qua trạm kiểm soát. Càng thêm thượng đi, cái loại này ngập trong vàng son hơi thở, liền càng thêm dày đặc. Nơi này mỗi một gian phòng ốc, đều kiến đến như cung điện hoa lệ, thân hình cường tráng ma thú, lôi kéo hoa lệ xe tiệu, ở rộng lớn trên đường phố đi qua. Nơi này mọi người ăn mặc, cùng tầng dưới những người đó thực bất đồng, hoặc là nói cùng vây thú chi thành cùng dã mộ chấn mọi người ăn mặc, cũng thực không giống nhau. Ở cực vực nơi chung, bởi vì nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, cho nên cực đại đa số người, đều sẽ lựa chọn chiến giáp. Nhưng giống này lưu đầy chi đô thượng tầng những người đó một thân cực hạn hoa lệ, lại không có bất luận cái gì tác dụng phòng ngự tác dụng phúc sức, nhưng thật ra hiếm thấy thật sự. Hai người thượng đến tầng thứ bảy thời điểm, đã buổi chiều tam điểm. Tầng thứ tám chính là giàn tế, kia cao tới 5 mét cao sân khấu, chỉ có ở trùng tế là lúc mới mở ra, cho nên hai người liền ngừng ở tầng thứ bảy. Mà lạc cửu lê cùng túc hoàng khanh đều là một thân hấp giáp, loại này giả dạng. ở địa phương khác nhưng thật ra không có gì nhưng tới rồi nơi này lại có loại không hợp nhau cảm giác ở tầng thứ bảy đi rồi một vòng lạc cửu lê cũng đem nơi này bản đồ địa hình ấn vào trong đầu bất quá hai người trải qua một gian quán trà khi lạc cửu lê chân giống sinh căn định ở đằng kia đồng trong mắt cảm xúc quay cuồng nghe nói lần này trùng tế tế phẩm là trần tinh đại lục lạc gia lưu đầy giả cũng không biết có phải hay không thật sự đương nhiên là thật sự Bất quá ta nghe nói, kia phê lạc gia người chung, có một ít bị cửu trọng huyết môn muốn đi. Như vậy, nhưng thật ra đáng tiếc. Cũng không phải là sao, cửu trọng huyết môn kia địa phương, quả thực chính là trướng khí mù mịt. Ngay trong quán trả mọi người đối thoại, lạc cửu lê một lòng, không ngừng đi xuống trầm. Như nàng sở liệu, trung tế tế phẩm, thật là từ các mặt vị bị lưu đẩy mà đến người. Hơn nữa vẫn là, kia bộ phận trước bị lưu đẩy đến cực vực nơi lạc gia người. Chỉ là, nay như thế nào lại sẽ xả đến, Cửu trọng huyết môn. Ngường đầu, nhìn phía mặt trên cao cao viên thạch giàn thế, là cửu lê mắt phượng trùng, hình như có ám mang lập lòe. Theo nàng từ lạc linh xương trong miệng hiểu biết đến tin tức, bị đi trước đưa đến cực vực nơi người, ước chừng có hơn 40 cái. Mà nàng nghe nói, trung thế nhân số giống như chỉ cần 20 người, như vậy dư lại 20 người, hẳn là liền sẽ bị đưa đến các thế lực đi. Mà lại quá hai cái giờ tả hữu, chúng tế liền muốn bắt đầu rồi. Chỉ là, nơi đó sẽ có thuốc thuốc sao. Viên thạch giàn tế đông nam tây bắc khắp nơi, các thiết có bốn phiến cửa đá. Giờ phút này cửa đá nhắm chặt, lại còn có có rất nhiều hắc giáp hộ vệ gác, hiện tại tùy tiện vọt vào đi cứu người không sáng suốt. huống chi, nàng không biết lạc ra người bị nhốt ở nơi nào. Nhưng, liền tính nàng biết, này giam giữ lưu phạm địa phương, khẳng định sẽ không đại. nếu là nàng thật sự cứu tới rồi người rời đi là lúc cũng định là cực kỳ không có phương tiện nhìn một đám cầm trong tay trường đao hắc giáp hộ vệ lạc cửu lê trong mắt lệ khí dần dần lan tràn quay đầu nhìn về phía một bên túc hoàng khanh hỏi túc hoàng khanh lưu này chi đô thực lực chỉnh thể trình độ như thế nào ánh mắt đảo qua một chúng hắc giáp hộ vệ sau túc hoàng khanh cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở cặp kia giống như thịnh hạ vô số lộng lây sao trời mắt phượng thượng không cường Ba bốn cấp đại linh sư thôi. Túc Hoàng Khanh đáp. Nghe được trước một câu, lạc cửu lê dẫn theo tâm hơi hơi bồng, nhưng mặt sau câu kia, trực tiếp làm lạc cửu lê có loại muốn mắng người xúc động. Ba bốn cấp đại linh sư thực lực không cường. Kia nàng cái này liền đại linh sư đều không phải, chẳng phải là nhược bạo. Ngàn vạn dặm ở ngoài. Túc dịch lê nhìn phía trước mênh mang đại sa mạc, tiểu mày nhăn lại lại nhăn. Đây là địa phương nào? vì cái gì càng là đi hắn liền càng cảm giác không thích hợp đâu chẳng lẽ là nam nhân kia lừa hắn dừng lại bước chân túc dịch lê rảo rảo ngón tay trở về không quay về ách rốt cuộc làm sao đây đâu nếu phía trước kia nam nhân thật là lừa hắn kia bị phụ thân đại nhân biết sau hắn có thể hay không bị phụ thân đại nhân ghét bỏ a a a buồn bảo bảo nên làm cái gì bây giờ bên kia cùng túc dịch lê phân biệt sau nam ngự tuyển Còn lại là hướng tới cùng túc dịch lê hoàn toàn tương phản phương hướng mà đi. Cái kia phương hướng, là vây thú chi thành phương hướng. Bất quá, đại nam ngự tuyệt đi vào vây thú chi thành khi, đã là hơn một tháng sự. Ngước mắt nhìn mắt cao treo ở trời cao thượng song huyết nguyệt, nam ngự tuyệt gợi lên một mặt cười khẽ, thanh ngọc hậu ngạch phản chiếu nguyệt hoa hồng mang, có loại mạc danh tả tứ. Nhìn dị trùng thể hoành hành vây thú chi thành, nam ngự tuyệt đông nhiên hít sâu một hơi. kia trương giống như mưa bụi giang nam khuôn mặt tuấn tú, hưởng phí bịt kín tầng bệnh trạng điên cuồng. xem ra bản công tử đã tới chậm một bước đâu lẩm bẩm trí ngữ phiêu xa. lưu này chi đô, túc hoàng khanh lại nghĩ tới cái gì? dặn dò nói, cực vực nơi ma trùng tộc không tốt lắm đối phó, cửu cửu đến lúc đó cẩn thận một chút. lạc cửu lê nhìn bên cạnh một thân nhàn nhã nam nhân, đồng mắt nội lóa mắt quang mang nở rộ, trong lòng kia cổ biến cường quyết tâm, càng vì mãnh liệt. Nàng đi vào này cạnh tranh dị thường kịch liệt lưu quang chi Mạt đã hơn nửa năm. Trong lúc dây rùa quá, cảm kích quá, thống khổ quá, vui vẻ quá, thậm chí cũng suy suốt mê mang quá. Nhưng là, nay còn không đủ một năm thời gian, lại làm nàng rõ ràng nhận thức đến, ở lưu quang chi Mạt Trung thực lực chính là thiên, là vô thượng tồn tại. Thời gian từ chỉ gian trôi đi, mặt trời chiều ngã về tây, cam vàng ánh mặt trời dần dần đắm đi. lưu này chi đâu ngoại mà chủng tộc quái tê càng vì thường xuyên theo thời gian trôi qua kia quái tiếng tê ợ, lại là tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao mà lúc này tự gian tế phương hướng chuyển đến một tiếng trầm thấp tiếng kèn ô tiếng kèn một vang lên gian tế đông nam tây bắc khắp nơi cửa đá đồng thời mở ra rất nhiều rất nhiều hắc giáp hộ vệ chiều cửa đá nội dũng mánh vào trung tế sắp bắt đầu ở tiếng kèn trung bốn đạo cửa đá hoàn toàn mở ra, mà nơi xa không trùng vọt tới một mảnh màu đen. ở kia phê hắc giáp hộ vệ tiến vào cửa đá sau, mười mấy thân xuyên hoa phục mạo mỹ nữ tử, vây quanh hai cái lao giả chậm rãi mà đến. kia hai cái lao giả đều là cầm trong tay long đầu một quải trượng, trên người ăn mặc kỳ quái phục sức, trên cổ mang theo một cái cực đại màu trắng thú cốt liên, trên mặt có chút địa phương dùng bất đồng thuốc màu vẽ ra quái dị đồ văn. đó là tế sư. Nhìn kia chúng hướng tới cửa đá phương hướng đi đến nội ngũ, lạc cửu lê mắt phượng ngưng ngưng. Trước kia nàng ra nhiệm vụ thời điểm, đi ngang qua một cái thần bí bộ lạc, bọn họ nơi đó tế sư, cũng đại khái là này giả dạng. Có chút tế sư ở trong bộ lạc địa vị, thậm chí cao hơn thủ lĩnh. Bọn họ phụ trách hướng về phía trước thiên cầu nguyện bộ lạc hương thịnh, cũng phụ trách hướng tộc dân nhóm truyền đạt thiên thần nói âm. Mà trong bộ lạc, rất nhiều đại sự đều phải tế sư tán đồng mới có thể chân chính lạc hành. Nàng không tin thiên, cũng không tin thần, không tin những người đó dựa vào mấy cái cổ quái nghi thức, là có thể làm cho cả bộ lạc can khang phồn vinh. Ở nàng xem ra, nghĩ muốn cái gì, nên chính mình tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác. Cái gì tế thiên, cái gì tế thần, những cái đó bất quá đều làm mê hoặc nhân tâm thủ đoạn thôi. Nhưng là hiện giờ lưu đầy chi đô, nơi này nếu xuất hiện tế sư, Vậy cho thấy tế sư ở lưu đẩy chi đô địa vị, tuyệt đối không thấp, thậm chí là đứng đầu tồn tại. Chỉ là, này lại như thế nào? Nàng mục đích, từ đầu chí cuối đều chỉ có một thôi. Có lẽ là lưu đẩy chi đô có quan sát hiến tế phong tục cho nên, ở kia chúng tế sư đội ngũ tiến vào cửa đá sau, bảy tầng những người đó, cũng sôi nổi hướng tới kia cửa đá phương hướng đi đến. Lạc cửu lê thấy sau, đồng mắt sáng lên, theo sau lôi kéo túc hoàng khanh. Cũng chiều cửa đá phương hướng đi đến. Cửa đá lúc sau, là một cái cực kỳ rộng lớn hắc thạch thang lầu. Màu đen thềm đá hai sườn, điểm một chản chản minh diện không chừng thanh đèn, hai bên vách đá phía trên, lại là có khắc các loại các loại ma trùng tộc. Sinh động như thật trùng tộc hình ảnh, ở kia có chút âm trầm thạch đạo trung, có vẻ càng thêm quỷ dị, lệnh nhân tâm tóc hàn. Bất quá một lát, hai người liền đi tới thạch đạo cối, tầm mắt cũng tùy theo rộng mở thông suốt Một cái bán kính ước 200 mét sân khấu thượng, 20 điều đỏ đậm cột đá, cao cao đứng lên. Kia đỏ đậm cột đá, thành công người đùi thô, này thượng cũng là điều họa các loại ma trùng tộc đồ án, mà mỗi một cái đỏ đậm cột đá, đều là lập với một cái dùng màu đỏ hòn đá nhỏ xây thành vòng tròn chung. Gian tế hình dạng, như một cái thật lớn cái phê ước, cái kia điều đỏ đậm cột đá ở vào giàn tế ở giữa, mà bên cạnh một vòng lại một vòng hắt thềm đá tầng thượng. Thiết có một trường trương màu đen ghế đá, lại bên ngoài một ít, bên cạnh cũng chỉ là đất bằng, cũng không có điều thiết cái gì. Mà lúc này, kia cột đá thượng, cột lấy một đám phi đầu tán phát, quần áo tả tơi người. Kia bị trói ở đỏ đậm cột đá người trên, nhìn phương xa kia dần dần lan tràn lại đây màu đen, mỗi người trên mặt, đều là hiện ra hoảng sợ. Giờ phút này phía chân trời ánh chiều tà, đã đậm đi, không chung hai đợt như máu trăng tròn, chậm rãi hiện ra treo lên. Huyết nguyệt chi dạng, vương xuống. Theo huyết nguyệt chi cũng tiến đến, mỗi điều đỏ đậm cột đá hạ hồng thạch vòng, thế nhưng đồng thời sáng lên quỷ dị hồng quang. Kia hồng quang như quỷ mị âm trầm, như là cửu u trong địa ngục các ma hung ác huyết đồng. Mà phía trước lạc cửu lê nhìn đến kia hai cái hiến tế, đang đứng ở chúng đỏ đậm cột đá bên cạnh, chắp tay trước ngực, cao cao đặt trên đầu, trong miệng ngâm ra nhất xuyến xuyến khó hiểu hiến tế chi ngữ. Cùng những cái đó bảy tầng cư dân giống nhau. Lạc Cửu lê cùng túc hoàng khanh, đứng ở nhất bên cạnh nhìn phía dưới hiên tế. Mà nhìn kêu bị trói ở đỏ đậm cột đá thượng tế phẩm, lạc Cửu lê trong mắt bắn ra như chim ưng lợi quang, tinh tế ở mỗi người trên người đảo qua. Một cái tiếp theo một cái, trong đó, lạc Cửu lê nhìn thấy không ít hình bóng quen thuộc. Nhưng, lại không có nàng nhất muốn nhìn đến người nọ. Không có. Này, chẳng lẽ, vẫn luôn áp lực ở trong lòng bực bội cùng bất an. Theo ánh mắt từ cuối cùng một người trên người sẽ qua, mà đạt tới đỉnh. Lạc cửu lê trong mắt ánh sáng, tức tức mai một, giống như nắng gắt rơi xuống, chỉ còn lại một mảnh vô biên hắc ám. Không có. Thúc thúc không có ở chỗ này. Hắn không ở nơi này, có phải hay không hắn bị thế lực khác người nhìn chúng, sau đó mang đi đâu? Hắn hay không mạnh khỏe, có hay không chịu khổ? Hắn có phải hay không ở chỗ nào đó, một lòng chờ đợi chính mình tới cứu hắn? Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình, thật sự hảo thất bại. Là ai, từng trước mắt kiên quyết lập hạ lời thề, thề sống chết cũng muốn hộ hắn chu toàn, thề sống chết cũng muốn bảo vệ cho kia phân trước kia xa xôi không thể với tới ấm áp. Chính là, hiện giờ đâu? Căn nhà nhỏ bị hủy, thúc thúc không biết tung tích, lại lưu lại nàng lẻ loi một người. Người tham dục, có khi thật sự thực đáng sợ, chưa từng có được, liền vĩnh viễn sẽ không nếm thử đến mất đi khi thống khổ. Lạc Cửu lê suy suốt tiêu mỹ, nàng bên cạnh Túc Hoàng Khanh, trước tiên nhận thấy được. Trong mày, Túc Hoàng Khanh ánh mắt đảo qua giàn tế trung ương một chúng tế phẩm, trong lòng hiểu rõ. Nhẹ nhàng đem bên cạnh nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, Túc Hoàng Khanh nói, bất hạnh giả vì sao bất hạnh. Không chỉ có là bởi vì thế sự vô thường, phong vân khó lường, càng là nhân bọn họ tự thân tiêu đổi không có chí tiến thủ, đám mình truy lạc. Lạc Cửu lê mặt mày khẽ nhúc nhích. trong mắt phức tạp cảm xúc quay cuồng ngươi tự nhận là chính mình vô năng chính là ở bọn họ cùng vi phu trong mắt cửu cửu cũng đủ ưu tú sau này lộ trời nắng cũng hảo mưa gió cũng bãi vi phu bồi ngươi đi đó là trâm thấp thuần hậu tiếng nói ở bên thai vang lên lạc cửu lê thân mình hơi cường nghe kia từng câu mang theo lệnh nhân tâm an lời nói hốc mắt thường đỏ trong mắt dần dần bịt kín một tầng hơi nước kỳ thật nàng chưa bao giờ hối hận Thậm chí thực may mắn, nàng có thể tới này lưu quang chi mặt đi lên một chuyến. Thúc thúc không biết tung tích, nàng cố nhiên đau triệt nội tâm, nhưng lại là cam tâm tình nguyện tiếp thu kia moi tim chi đau. Rốt cuộc, rốt cuộc này có thể chứng minh nàng có còn thân nhân, không phải sao? Chỉ là, hiện giờ thúc thúc tìm không ra, nàng ra đã không có. Hắn nói, hắn sẽ bồi nàng, thật sự sẽ sao? Ách! Một tiếng cao vút bén nhọn quái tê. Từ phương xa truyền đến, mà kia hai gã tê sư, nghe được kia thanh quái kêu lúc sau, liền lập tức nhảy lên kỳ quái vũ đạo. Cùng lúc đó, đứng ở giàn tế bên cạnh bảy tầng cư dân trong miệng, đồng thời sướng nổi lên một khúc chúc chắc khó hiểu ca dao. Lạc Cửu lê áp xuống trong lòng cảm xúc, trong mắt một lần nữa bước lên khởi hòa quang. Ngừng đầu, đối thượng cặp kia giống như băng tuyết bao trùm mắt, mà này một cái trước mắt, lạc Cửu lê vừa lúc nhìn đến cặp kia trong mắt. có một sợi đau lòng nhanh chóng sẽ qua. Đồng mắt run rẩy, lạc cửu lê chợt thấy trong lòng có loại khôn kể cảm giác, có điểm toan, có điểm ngọn. Phương xa không trung kia phiến màu đen, chậm rãi mạn lại đây. Lạc cửu lê vội vàng thu thập hảo cảm xúc, ôm lừa mình dối người hy vọng, lại lần nữa nhìn về phía những cái đó tế phẩm. Mà, đương lạc cửu lê nhìn đến nào đó hình bóng quen thuộc khi, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Người nọ! Là lúc trước cùng bọn họ cùng đi trước vân hành đảo Lạc Gia Tứ trưởng Lão, Lạc Trời Xanh. Lúc trước ở vân hành đảo nội, nàng có thể thuận lợi đi lên dẫn đầu vị trí, có thể nói trong đó là Lạc Trời Xanh đang âm thầm đẩy nàng một phen. Rồi sau đó tới, ở thẩm phán Đại Đường Trung, nàng nhớ rõ Lạc Trời Xanh là ra mặt vì nàng cầu tình, tuy rằng cuối cùng Lạc Kỳnh Thương quyết định không có thay đổi. Nhưng Lạc Trời Xanh lúc trước gần, nàng nhớ kỹ. Nàng trước nay đều là ân đoán phân minh, tích thủy tri ân, chắc chắn dung tuyển tương báo. Mà phía trước ở lưu đầy chi đô cửa thành, nàng gặp lạc nhã, khi đó nàng không phải không nghĩ tới, từ lạc nhã trong miệng hỏi ra điểm cái gì. Nhưng nàng sợ hãi, sợ hãi lạc nhã cho nàng tin tức có lầm, sợ chính mình bởi vì những cái đó tin tức, mà chậm trễ cứu thúc thúc thời gian. Sợ, thật sự sợ. Sợ hãi nhân những cái đó có khả năng giả dối tin tức. Lệnh nàng cùng thúc thúc nơi địa phương, càng ly càng xa. Cho dù là một phần trăm cơ suất, nàng cũng đánh cuộc không dậy nổi. Cũng không dám đánh cuộc. Nhìn mắt trên bầu trời kia phiến mạn lại đây màu đen sau, lạc cửu lê chỉ chỉ cách đó không xa, bị trói ở đỏ đậm cột đá thượng lạc trời xanh. Túc Hoàng Khanh, ngươi chờ hạ giúp ta chế tạo hỗn loạn, ta muốn đi cứu cái kia lão nhân. Túc Hoàng Khanh gật đầu, duỗi tay xoa xoa lạc cửu lê phát đỉnh, cẩn thận một chút. Thời khác đó hỏa đại hình ma trùng tộc tranh vẽ giản tế thượng, vưởng phí xuất hiện một cái thật lớn hỏa trận, chiếu sáng một phương thiên địa. Giống. Dung trời sư giống vang lên, một đầu cường tráng hỏa sư, từ hỏa trận bên trong bước lên dựng lên, thẳng hướng tới kia đang ở nhảy hiến tế chi vũ tế sư tiến lên. Nay một thình lình xảy ra biến cố, làm ở đây người đều là cả kinh. gian tế bên cạnh hát giáp hộ vệ, vội vàng vọt qua đi, nhưng lại chậm một bước. A. a hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên kia hai cái hiến tế bị hỏa sư trong miệng thốt ra lửa cháy trước thành than đen giàn tế phía trên tức khắc một mảnh tiếng động lớn nhiên mà lạc cửu lê cũng thừa dịp lúc này hướng lạc trời xanh phương hướng chạy tới có người quấy rối giết nàng những cái đó hắc giáp hộ vệ nhìn thấy lạc cửu lê thế nhưng hướng tới một chúng tế phẩm phương hướng chạy tới cũng không rảnh lo đối phó kia đầu hỏa sư toàn bộ hướng lạc cửu lệ phóng đi. Trên bầu trời kia phiến màu đen, đã lan tràn lại đây, giàn tế trên không, tất cả đều là rậm rạp các loại ma trùng tộc. Huyết nguyệt hồng huy, thậm chí đều bị thành phiến ma trùng tộc che đậy, khiến cho vốn là tối tăm không trùng, càng vì u ám. Ách! Ở một tiếng cực kỳ bén nhọn quái tiếng tiêu sau, giàn tế trên không ma trùng tộc, lại là toàn bộ đắp xuống. Ma trùng tộc còn chưa tới đạt giàn tế. Những cái đó từ ma trùng tộc trong miệng thốt ra màu đen sền sệt chất lỏng, mang theo trẻ che chi thế, hướng tới giản tế phía trên người đánh tới. Không. Lần này số lượng, như thế nào nhiều như vậy? Đáng chết, này rốt cuộc sao lại thế này? Trong khoảng thời gian ngắn, giản tế thượng tiếng kêu thảm thiết một mảnh. mà lạc cửu lê, ở chính mình cùng lạc trời xanh trên đầu, ngưng ra một tầng hơi mỏng đạm kim ngọn lửa. đem những cái đó lực sát thương cường hãn hát dịch ngăn cách bên ngoài. Ở trong hỗn loạn, lạc cửu lê cùng Túc Hoàng Khanh đều không có chú ý tới, giàn tế bên cạnh đứng lạc giật hàn cùng chăm giam hạo. Lạc giật hàn mắt đen đỏ qua, không có phát hiện nhà mình thúc thúc thân ảnh, không khỏi cho mày. Mà hắn đang muốn cất bước rời đi khi, lại phát hiện một mạt hình bóng quen thuộc từ bên cạnh lao ra, thẳng hướng tới nơi nào đó chạy đi. thúc lê! Nàng, như thế nào sẽ ở chỗ này? ma nang cứu cái kia hình như là lạc gia tứ trưởng lão lạc trời xanh giật hàn có phải hay không tìm được lạc thúc thúc thấy lạc giật hàn rời đi bước chân một đốn trăm dặm hạo vội vàng hỏi nhưng thấy lạc giật hàn không có trả lời chính mình chỉ là nhìn chằm chằm vào một phương hướng xem cặp kia quặn cu é như nguyệt trong mắt hình như có phong vân kịch liệt ở kích động trăm dặm hạo theo phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái liền thấy được Đang ở giúp lạc trời xanh cởi ra dây thừng lạc cửu lê Thúc lê tiểu đệ đệ Trăm dặm hạo cả kinh Nàng cũng là tới cứu người Lạc giật hàn nhìn chằm chằm vào lạc cửu lê xem Phản phất muốn đem trên mặt nàng kia phó màu bạc mặt nạ nhìn thấu Kết hợp nhìn người nọ khi Trái tim cái loại này kỳ quái cảm giác Lạc giật hàn trong lòng Một cái làm hắn khiếp sợ phỏng đoán bỗng nhiên hiện ra Nên sẽ không Bên này lạc cửu lê đã đem lạc trời xanh trên người gông xiềng toàn bộ diệt trừ. Đỡ hơi thở thoi thóp lạc trời xanh, lạc cửu lê giơ tay ngưng ra một khắc đầu hỏa sư chặn lại từ phía trên mà đến ma trùng tộc công kích. Nhìn che chở chính mình hắc giáp thiếu niên, lạc trời xanh cặp kia vẫn đục lao trong mắt, nghi hoặc trải rộng. Nhưng theo sau nhìn đến kia đầu uy vũ hỏa sư khi lao mắt đột nhiên trợn mắt, cửu lê không để ý đến một bên giật mình lạc trời xanh, lạc cửu lê tay phải cầm bá thiên kim thương. Không ngừng chặn lại từ tứ phía đánh út lại ma trùng tộc, mắt phượng đào qua, phát hiện này tòa giản tế cơ bản bị trùng tộc chiếm lĩnh. Bởi vì rất nhiều ma trùng tộc đã đến, lưu này chi đô một chúng hắc giáp hộ vệ, liền tính muốn tới gần lạc cửu lê, vẫn là có nhất định khó khăn. Thiên hỏa bảy nghìn, theo giọng nói rơi xuống, bảy cái hỏa trận ở lạc cửu lê cùng lạc trời xanh bên người, trải ra mà khai. Hoặc đại hoặc tiểu nhân hỏa cầu, từ hỏa trong trận bay ra. đánh lui một chúng dục về phía trước đánh út lại ma trùng tộc. Ách! Ách! Thanh thanh chói thai thét trói thai, mang theo không thể coi thường năng lượng dao động, thế nhưng lệnh giản tế phía trên nào đó huyễn linh cấp còn ở linh sư người, bị chấn đến hột máu. Ma lạc trời xanh, vốn là tráng bệnh sắc mặt, ở kia thanh thanh quái kêu trùng trở nên càng thêm tái nhận, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, cả người hơi thở mỏng manh đến đáng sợ. Lạc Cửu lê mày khẩn hợp lại, trong tay tàn sát ma trùng tộc động tác, lại là không hề có dừng lại. Không ngừng có ma trùng tộc từ không trung gian xuống, bạo ngược ma trùng tộc, cũng làm lưu đẩy chi đô những cái đó hắc giáp hộ vệ, tạm thời từ bỏ đánh chết lạc Cửu lê ý niệm. Thức mau, gian tế phía trên chiến cuộc, biến thành hai tộc chống lại. Nhưng ma trùng tộc lực công kích, ở song huyết nguyện dưới, trình thẳng tắc bay lên, khiến cho dĩ vãng chỉ là thoáng áp trùng tộc một đầu nhân tộc. Nhanh chóng ở vào hạ phong. Gian tế phía trên, nhân tộc tiếng kêu thảm thiết liên tục, kêu rên thành phiến. Chỉ ở trong chốc lát, những cái đó bảy tầng cư dân nhóm, đó là tử thương quá nửa. Đen nhánh trên bầu trời, chật nhi tiếng sấm từng trận, tia đinh thai nhức góc tiếng sấm, mang theo kinh sợ núi sông uy nghiêm cùng bừa bãi, giống như từng tiếng từ viễn cổ truyền đến thu giống, lệnh giữa không trung phía trên trùng tộc lao xuống động tác đều là một đốn. Mà nếu là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền có thể nhìn đến ở kia không trung hoành toán chúng địa quang, đều là ẩn ẩn một tầng băng bạch chi sắc. Mà gian tế phía trên bảy tầng cư dân cùng hắc giáp hộ vệ, nhìn trên bầu trời thỉnh thoảng lóe sáng mây đen tầng, đồng mắt chỗ sâu trong dần dần mạn khai hoảng sợ. Veng, veng, veng. Gian tế trên không, từng đạo thô tráng băng bạch chi lôi, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế rơi xuống. Băng hàng chi khí Ở một cái chớp mắt huyết tán tới rồi cực hạ, cả tòa giàn tế, tựa băng tuyết mông phụ, tựa hàn duyên vạn giảm, thấu sướng lánh. Giữa không chung một ít ma trùng tộc bị băng sấm đánh trúng, liền thi thể cũng chưa lưu lại, trực tiếp hóa thành hôi tiêu tán ở không chung. Cường hãn băng lôi phân nhưng mà đến, lấy tuyệt đối cường hãn tư thái, đánh chết một đám ma trùng tộc, nhân tộc bên này áp lực, cũng thức khắc giảm nhỏ rất nhiều. Một chân đá văng ra một con hướng tới chính mình đâm lại đây ma trùng tộc. Lạc cửu lê quay đầu nhìn về phía một bên lạc trời xanh, thế nhưng phát hiện hắn sắc mặt, dần dần chỉnh cho tàn sát, trong mắt chậm rãi tan rã mà khai. Lạc cửu lê trong lòng lột bột một chút, lạc trời xanh sắp không được rồi. Tứ trưởng lão, ngươi hay không biết ta thúc thúc hiện giờ ở phương nào? Lạc cửu lê vội vàng hỏi. Nghe được lạc cửu lê hỏi chuyện, lạc trời xanh cặp kia tan rã trong mắt, ngưng ngưng, đôi mắt ở hư không điểm nào đó, cả người như là tiến vào hồi ước trạng thái. Mà lạc cửu lê tuy rằng âm thầm sốt ruột, nhưng cũng không thúc giục lạc trời xanh. Ánh mắt trói chặt lạc trời xanh kia trương bỏ mãn nếp nhăn mặt, lạc cửu lê trong tay chống đỡ ma trùng tộc động tác, ở bất chi bất giác trung thả chậm rất nhiều. Trung quanh đại hình ma trùng tộc, đều bị băng bạch chi sấm đánh giết không ít, nhưng những cái đó chung loại nhỏ ma trùng tộc, lại bởi vì hình thể quan hệ, rất nhiều đều may mắn thoát nạn. Ma trùng tộc quái kêu, cùng tiếng sấm giao điệp ở bên nhau hình thành một khúc cực kỳ quỷ dị hòa âm. Mà nghe kia thanh thanh hàm chứa năng lượng bén nhọn tiếng tê, Lạc Cửu Lê ngân bạch mặt nạ hạ khuôn mặt nhỏ, hơi hơi trắng bệnh. Bất quá, nàng lại không có tâm tư để ý ngược chỗ quay cuồng huyết khí, chung quanh chung loại nhỏ ma trùng tộc, lệnh nàng đau đầu không thôi. Một lát sau, Lạc Trời xanh đỗng nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Lê, cặp kia tan ra mắt, cuồng phí sáng ngời, trên mặt vẫn luôn che cho tàn chi khí, cũng ở nháy mắt tối lui. Hồi quang phản chiếu. Nhìn đến như vậy lạc trời xanh, lạc cửu lê ở trong lòng than nhỏ, hắn sợ là căng không đến hồi trần tinh đại Lục. Cửu lê, lúc trước đến cực vực nơi. Lạc trời xanh đột nhiên mở miệng, biểu tình dị thường kích động. Mắt phượng sáng ngời, lạc cửu lê trong mắt chờ mong, rõ ràng. Nhưng hắn phía dưới nói, lại là đột nhiên im bặt, Lạc trời xanh một đôi lao mắt, chừng đến giống như thoát khung mà ra, đồng trong mắt sinh cơ tức tức diệt đi. trong miệng trào ra đại lượng màu tươi lạc cửu lê kinh hãi tại sao lại như vậy mà đương lạc cửu lê tầm mắt chuyển qua lạc trời xanh trên cổ cái kia không biết khi nào quấn lên bạch tuyến dây nhỏ khi đồng tử co rụt lại những cái đó màu trắng dây nhỏ mang theo lệnh người sợ hai âm hàn giờ phút này đang nhanh chóng biến hồng. bởi vì hiện tại là buổi tối thêm chi song huyết nguyệt hồng huy cơ hồ bị giữa không trùng trùng tộc che đậy cho nên lạc cửu lê căn bản không biết lạc trời xanh cổ là khi nào bị kia đổ vật cuốn lên ngay sau đó cái kia nhân hút lạc trời xanh máu lúc này đã hoàn toàn biến hồng sợi mỏng đột nhiên vừa động thế nhưng đem lạc trời xanh đầu toàn bộ cắt xuống dưới máu tươi dâng lên mà ra không ít bắn tung tóe tại lạc cửu lê ngân bạch mặt nạ phía trên lạc cửu lê trong lòng căng thẳng liền nàng chính mình cũng phân không rõ này đến tột cùng là vì kia giúp quá chính mình lão nhân Vẫn là vì kia vốn dĩ dễ như trở bàn tay tin tức. Cũng có lẽ, hai người đều có. Mà lạc trời xanh phía sau, một con ước tiểu miêu đại ma trùng tộc, chính không ngừng đem trong miệng đỏ đậm sợi tơ thu hồi. Kia ma trùng tộc tám đủ, hai cánh, đỉnh đầu trường bốn mắt, thể sát thượng gập gành nâu đen sắc áo giáp, giờ phút này phiếm hàng quang. Lạc cửu lê mắt phượng dùng mình, cả người sát khí bốn phía, theo sau tay phải vung lên, bên cạnh kia đầu hỏa sư liền phát tới. Gian tế bên cạnh lạc giật hàn, nhìn đến lạc trời xanh bỗng nhiên đầu ly khu, mắt đen khẽ run lên. Theo sau, lạc giật hàn cũng không màng một bên, chính không ngừng lầm bầm lầu bầu trăm giam hạo, bước chân vừa động, bay nhanh hướng về lạc cửu lê chạy tới. Chính hắn đều không rõ, vì sao mỗi khi nhìn đến kia thiếu niên, trái tim chỗ kỳ quái cảm giác, liền sẽ không ngừng xuất hiện mà ra, không rõ vì sao, ở trong lúc lơ đãng tổng đem ánh mắt dừng ở kia thiếu niên trên người. Nhưng tổng cảm giác, người nọ cùng Tiểu Lạc Nhi cho chính mình cảm giác, rất giống. Hắn đồng bạn nói nàng kêu túc lê, tên trung thế nhưng cũng là có cái lê tự. Đây là trung hợp, vẫn là. Chỉ là, Tiểu Lạc Nhi lúc này, không phải hẳn là ngốc tại trần tinh đại lục sao. Phía trước hắn thu được tin tức, nói đế đô lạc gia người phản loạn tín ngưỡng thân điện, bị thu vào liên bang ngục giam chung Chính là chờ hắn lúc chạy tới, lại nghe nói có người cất ngục. Mang đi một bộ phận lạc ra người, mà dư lại lạc ra người bên trong không có thúc thúc, cũng không có nàng. Vì thế, hắn lại đuổi tới cực vực nơi lưu đày chi đô, chính là như cũ không có tìm được bọn họ. Nhưng hắn, lại gặp một cái hơi thở cùng tiểu lạc nhi, có chút tương tự thiếu niên. Cái loại này tương tự, làm hắn loại ảo giác, thế nhưng cảm thấy túc lê, chính là hắn vẫn luôn đặt ở đầu quả tim nhân nhi. Mà cái kia thiếu niên... Đến tuột cùng có phải hay không, hán tiểu lạc nhi, nổ vang tiếng sấm như cũ, gian tế phía trên, thỉnh thoảng rơi xuống một lưỡng đạo thô tráng băng bạch chi lôi. Mang theo cường hãn khí tức băng bạch chi lôi, hấp dẫn giàn tế bên cạnh trăm dặm hạo toàn bộ lực chú ý, ngay cả lạc giật Hàn khi nào tránh ra, cũng không biết. Bên này lạc cửu lê, ở đem kia chỉ cướp lấy lạc trời xanh tánh mạng ma trùng đánh chết lúc sau, ngước mắt tìm kiếm đột phá khẩu, tính toán rời đi này tòa giàn tế. Nếu ở lưu này chi đô không có tìm được thúc thúc, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm hiểu hạ tin tức càng vì thật sự. Thiên hỏa bảy nghìn Bảy cái to lớn hỏa trận trận hiện, dị thường nóng rực hỏa cầu nháy mắt lượn vòng mà ra, vì lạc cửu lê quanh thân thanh ra một mảnh nhỏ đất trống. Lạc cửu lê cũng thừa dịp lúc này, hướng tới giản tế nhất bên cạnh, kia mặt cao lớn tinh tráng thân ảnh chạy tới. Từng bước hướng lạc cửu lê đi đến lạc giật hàn. thấy lạc cửu lê thế nhưng hướng về phía chính mình phương hướng chạy tới mắt đen sáng ngời bước chân tức khắc nhanh hơn vài phần chính hướng túc hoàng khanh tới gần lạc cửu lê đột nhiên cảm thấy một đạo hơi hơi nóng rực ánh mắt dừng ở trên người mình nhướng mày lạc cửu lê theo nhìn lại hơi lăng là hắn đúng rồi trăm dặm hạo phía trước nói qua nói bọn họ cũng phải đi giàn tế cho nên ở chỗ này gặp được bọn họ cũng không ra vì kỳ bất quá nàng như thế nào cảm thấy người nọ là hướng về phía chính mình tới đâu lạc cửu lê như vậy một đốn lạc giật hàn thực mau liền tới tới rồi nàng bên người đối thượng cặp kia thanh lánh như nguyệt mắt lạc cửu lê trong lòng giật giật cái loại này kỳ quái cảm giác lại một lần xuất hiện mà ra đi vào lạc cửu lê trước mặt lạc giật hàn đang nguồn thao xuống trên mặt mặt nạ lại thấy lạc cửu lê đôi mắt uổng phí dùng mình theo sau chính mình bị một cổ lực đạo di vị mà lạc cửu lên một cái lấp mình chuyển qua lạc giật hàn phía sau trong tay bá thiên kim thương đi phía trước một chán chặn lại một con phía cuối hợp với cùng loại loan đao tiết chi lạc giật hàn động tác cũng bởi vậy một đốn theo sau cũng không đi trích mặt nạ tay trái vừa nhấc kia chỉ đánh lén ma trùng tộc nháy mắt kết một tôn tinh mị khắc băng ngay sau đó khắc băng vỡ vụn mà bị đông lại ở khắc băng nội ma trung tộc vỡ thành cực tiểu cực tiểu băng mạ rơi dụng ở dàn tế phía trên lạc cửu lê ngần người này khác băng hàn khí trọng đến thế nhưng làm đứng ở 5 mét có hơn nàng đều có điểm chịu không nổi chỉ là kia cổ thâm nhập cốt thủy tựa như tính cả linh hồn cũng cùng nhau đông lại lãnh khiến cho nàng kiềng kỵ phi thường người này rốt cuộc là ai chẳng lẽ là lại là một phương thế lực lớn ra ngoài rèn luyện công tử ra liên ở lạc cửu lê ngây người hết sức lạc giật hàn kéo lạc cửu lê tay liền hướng giản tế bên cạnh chạy tới cảm nhận được trong tay truyền đến hơi hơi lạnh leo lạc cửu lê ánh mắt lóe lóe cảm giác này đáng chết quen thuộc nhưng nàng chính là nghĩ không ra gian tế bên cạnh vẫn luôn chú ý lạc cửu lê túc hoàng khanh nhìn đến giàn tế trung ương kia một màn băng mâu sậu trầm. trên bầu trời tàn sát bửa bãi băng bạch chi lôi tức khác trở nên càng vì cồn bạo uy lực đốn tăng băng lôi làm hai tộc đều cảm thấy rõ ràng nguy hiếp lưu này chi đô những cái đó hắc giáp hộ vệ lại buồn bực đến hộp máu phía trước những cái đó băng lôi còn chuyên hướng ma chủng tộc dạy đặc địa phương rơi xuống nhưng vừa mới không biết vì sao tưởng hướng nào lạc liền hướng nào lạc hoàn toàn đã không có quy luật thảo chi liền tính là thân khoác cứng rắn thể xác ma chủng tộc bị kia băng bạch chi lôi đụng tới cũng thành hôi huống chi là bọn họ lương ông trời ngươi xem đúng giờ tới biết không ta không có làm cái gì chuyện xấu đừng dùng xét đánh ta a không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng lảnh lót quái tê làm giữa không trung rất nhiều ma trùng tộc đồng thời trở về phi bởi vì ma trùng tộc lui lại gian tế phía trên chém giết, cũng dần dần rơi xuống màn tre gian tế phía trên trùng thi trồng chất thành tiểu sơn hình thể lớn nhỏ không đồng nhất trùng mục đều là đỏ đậm cho dù đã mất đi sinh cơ nhưng kia trùng trong mắt như cũng còn sót lại điểm điểm hung tàn lưu này chi đô hắc giáp hộ vệ Nhìn dư lại số lượng không nhiều lắm người, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, trong lòng nghi hoặc hiện lên. Phía trước trung tế, đều là một tiểu phê to lớn phi trùng xuất hiện mà thôi. Lần này, như thế nào liền tới rồi như vậy một số lớn? Chẳng lẽ, đây là bởi vì song huyết nguyệt xuất hiện duyên cớ, vẫn là. Lạc cửu lê bị lạc giật hàn lôi kéo, vẫn luôn chạy đến giàn tế bên cạnh, nhưng lạc giật hàn bước chân, lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu. lạc cửu lê mày một trọn hắn muốn làm sao lại như vậy chạy xuống đi liền phải rớt xuống giàn tế ngã xuống tầng thứ bảy một đạo màu trắng tàn ảnh đột nhiên đến chắn lạc giật hàn phía trước túc hoàng khanh nhìn kia hai chỉ dao nắm tay băng mâu híp lại nhiễm nguy hiểm cửu cửu lại đây kia thanh cửu cửu trực tiếp làm lạc giật hàn ánh mắt đột nhiên trầm xuống mà trên người hắn đạm nhiên vô lan nháy mắt bị hàn ý sở thay thế được kia chỉ nắm lạc cửu lê tay không khỏi nắm thật chặt ta có việc cùng nàng nói lạc giật hàn nói sau khi nói xong lạc giật hàn cũng không đi để ý tới túc hoàng khanh một bên thân liền đối diện lạc cửu lê giơ tay đem bám vào chính mình trên mặt mặt nạ lấy xuống dưới cặp kia mắt đen không trước mắt nhìn chằm chằm lạc cửu lê không buông tha đối diện người trong mắt mỗi một kia mỗi một sợi cảm xúc bị mặt nạ bao trùm gương mặt kia thanh hoa như thiên ngũ quan cực kỳ tinh xảo đẹp cặp kia thanh lanh như nguyệt mắt đặc biệt bắt mắt trong đó tựa chứa một cái thế giới nam tử hành như nước chảy mặt bộ đường cong nhu hòa chung rồi lại mang theo không thể khinh nhờn thánh khiết cho dù giờ phút này lạc giật hàn trên người ăn mặc một bộ tốc sát màu đen áo giáp nhưng cả người lại là cho người ta một loại thánh khiết xa cách giống như trên chín tầng trời đoạn tình giới ái trích tiên mà gương mặt kia thế nhưng cùng lạc cửu lê có ba phần tương tự nhìn trước mắt này trường. sớm bị nàng khắc ở trong lòng dung nhan, lạc cửu lê mắt phượng đột nhiên run lên, trong đầu nhanh chóng xuất hiện mấy cái hình ảnh đoạn ngắn, mà những cái đó hình ảnh, thế nhưng làm luôn luôn kiên cường nàng, không tự chủ được đỏ hốc mắt. đệ nhất bước hòa mặt, tiểu nam hải vẻ mặt ôn nhu vì té bị thương tiểu nữ hải thượng dược, đôi tay chính phủ tiểu nữ hài cánh tay chỗ miệng vết thương, nhu nhu thổi khí, cặp kia hắc mâu trùng là không hòa tan được thương tiếc. đệ nhị bước hòa mặt. Một đám biểu tình ngang ngược kiêu ngạo con em quý tộc làm thành một vòng tròn, đối diện hai huynh muội quyền cước tương hướng. Mà khỏe miệng tràn ra máu tươi tiểu nam hải gắt gao che chở trong lòng ngực tiểu nữ hải nhìn tiểu nữ hài mắt đen, như cũ nhu hỏa đến làm nhân tâm say. Đệ tam bức hỏa mặt, ôn nhuận nam tử nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, tiểu nam hải ôm đỏ mắt tiểu nữ hải chính không ngừng ăn ủi kia thon gầy bả vai, giống như có thể khởi động một phương thiên địa. Một bộ lại một bộ hình ảnh, ở trong đầu xe qua, lạc cửu lê trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là người nọ, hao hết sở hữu, ôn nu nàng thơ hấu năm tháng. Là người nọ, ở thúc thúc hôn mê bất tỉnh, lạc phủ ám lưu rung động là lúc, dùng còn không cường kiện bả vai, khơi mào toàn bộ ra. Là người nọ, ở đi xa cầu học phía trước, dùng mấy cái suốt đêm thời gian, viết xuống thật dày một quyển sinh hoạt hàng ngày những việc cần chú ý lục Kaka. ca. lạc cửu lê đột nhiên nhào vào lạc giật hàn trong lòng ngực đôi tay gắt gao ôm lạc giật hàn có chút đơn bạc vòng eo mà lạc cửu lê trong mắt hơi nước ở kia thanh nhẹ gọi lúc sau ngưng tụ thành một giọt trong suốt nước mắt từ khoe mắt nhanh chóng trượt xuống đúng vậy đây là nàng ca, ca mà lúc trước nàng mạc danh trọng sinh đại lượng ký ức mảnh nhỏ vào tới nàng có thể cảm giác được chính mình quên đi chút rất quan trọng cái gì nhưng là lại như thế nào cũng nghĩ không ra hiện giờ nhìn trước mặt người nàng rốt cuộc có đáp án mà lạc giật hàn thân mình đột nhiên chấn động mắt đen hơi hơi chợt to trong mắt cảm xúc kịch liệt quay cuồng dôi tay gắt gao vòng lấy thiếu niên thân mình lạc giật hàn trên mặt biểu tình từ khiếp sợ không thể tin tưởng thương tiếc tưởng nghiệm. cuối cùng toàn bộ hóa thành ấm như xuân phong ôn nu tiểu lạc nhi mềm nhẹ thanh âm như nhau nhiều năm trước trơn bóng sủng địch. thời gian lưu chuyển năm tháng nhẹ nhàng có lẽ biển cả sẽ liền thành rộn râu có lẽ biển rộng sẽ khô kiệt cục đá sẽ hư thối nhưng là ngươi như cũng là lòng ta tiêm cái kia còn không có lớn lên bộ dáng trước sau như một vĩnh hằng bất biến như thế nào cũng ngăn không được nước mắt mơ hồ hai mắt lạc cửu lê chỉ cảm thấy kia cổ từ đáy lòng chỗ sâu trong như dung nham dâng lên ấm ôn hóa nàng chỉnh mạt linh hồn dung hợp kia mạt nàng từng cho rằng sẽ băng hàn vĩnh cựu linh hồn nguyên lai like, Trong lòng chô cái loại này kỳ quái cảm giác, là thân mật nhất huyết mạch gian cảm ứng. La nàng cùng hắn, vĩnh viễn thiết không ngừng liên hệ. Nàng kiếp trước đi xứ nhiệm vụ vô số, trong tay nhiễm vô số người máu tươi, xem biến vô số sinh tử. Kỳ thật nhìn như tiêu sái, nhưng cũng dần dần cảm thấy mệt mỏi. Mà nàng hy vọng một ngày kia, có thể yên tâm trong tay nhận, có thể cùng người nhà quá thượng ấm áp yên ổn nhật tử. Đáng tiếc, nàng là một cô nhi. chú định nàng này tưởng niệm chỉ là một cái hy vọng xa vời vốn tưởng rằng cả đời như vậy qua loa kết thúc lại ngoài ý muốn làm nàng gặp bọn họ ở lạc cửu lê hô lên kia thành ca ca khi túc hoàng khanh vốn dĩ khẽ nâng khởi tay bất đắc dĩ bông nhìn trước mặt ôm nhau hai người băng mâu trùng thần sắc không rõ bên kia trăm dặm hạ ở băng bạch chi lôi tiêu tán sau phát hiện chính mình bên người lạc giật hàn không biết khi nào không thấy nhìn quanh buôn phía chăm trăm dặm hạ ở cách đó không xa phát hiện hai mặt ôm nhau quen thuộc thân ảnh khi tức khác tinh mục trừng. giật hàn cùng túc lê tiểu đệ đệ đang làm gì mà ôm lạc cửu lê lạc giật hàn đông nhiên mắt đen nhíu lại cả người hơi thở đột biến đem lạc cửu lê thay đổi một cái phương vị ôm lấy làm lạc cửu lê dựa vào chính mình ngược chỗ theo sau lạc giật hàn không chút khách khí rỗi tay chỉ vào túc hoàng khanh tiểu lạc nhi hắn là ai lạc cửu lê trong lòng bột một chút Thật cẩn thận liếc hạ nhà mình ca ca, nhẹ giọng nói, hắn là Túc Hoàng Khanh. Nghe được lạc cửu lê lời nói sau, lạc giật hàn trên người, lại là nổi lên cực kỳ hiếm thấy lệ khí, cặp kia hắc mâu trùng, nháy mắt phụt ra ra lợi quang. Họ Túc. Phía trước kia nam nhân nói Tiểu Lạc Nhi kêu Túc Lê, tưởng quải chạy nhà hắn Tiểu Lạc Nhi. Tưởng đều đừng nghĩ, đừng nói là môn, liền cửa sổ cũng không có. Chỉ là, Túc Hoàng Khanh. Chẳng lẽ là người nọ. hoàng linh thần vực hoàng tôn lạc giật hàn cực kỳ bất thiện ngữ khí lệnh lạc cửu lê run dày thân mình trộm liếc mắt túc hoàng khanh theo sau lạc cửu lê thập phần không lương tâm đưa cho túc hoàng khanh một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt ca ca phát huy nàng cũng sợ a từ bên kia chạy tới trăm dặm hạo vừa lúc nghe được lạc giật hàn này một câu trăm dặm hạo mặt nạ dưới khuôn mặt tuấn tú hiện ra nùng liệt kinh ngạc nhìn túc hoàng khanh trong ánh mắt nháy mắt tràn ngập xuồng bái nhưng là Giật hàn này ngữ khí, sao lại thế này? Thật giống như, giống như bị người khác đoạt cái gì bảo bối giống nhau, ân có điểm nghiến răng nghiến lợi. Mà lạc giật hàn, đông nhiên nhớ tới lúc trước ở khách sạn khi, Túc Hoàng Khanh trực tiếp đem lạc cửu lê chặn ngang ôm đi, sau đó hai người ngủ ở cùng cái phòng. Chỉ là như vậy nghĩ, lạc giật hàn trong lòng kia đem hỏa, liền cọ cọ cọ chạy trốn lên. Chính mình hộ như vậy nhiều năm bảo bối, tư nhiên bị người chiếm tiện nghi. Lạc Cửu lê chỉ cảm thấy sau lưng không còn, Lạc Giật Hàn đã hướng tới Túc Hoàng Khanh tập qua đi. Kia nhất chiêu nhất thức, cực kỳ sắc bén tàn bạo, thủ hạ chút nào không lưu tình. Mà Túc Hoàng Khanh chỉ là phong ngự, hoàn toàn không có tiến công ý tứ. Hai người gặp mặt, thế nhưng không nói hai lời liền đánh lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm dặm hạo cùng Lạc Cửu lê đều trợn tròn mắt. Kia hai người từ ngay từ đầu thuần chiêu thức so chiêu, dần dần diễn biến vĩ. Mặt sau sử dụng huyễn linh chi lực. Mà lạc cửu lê phát hiện, hai người dưới chân đồ đằng, tím đậm chi sắc gần ẩn thoán động, ở kia qua loa sư tự phía dưới, lại là kim sắc dị hoa đổ văn làm đế. Đó là, thất cấp thánh linh sư. Nhìn thấy hai người dưới chân kia đồ đằng, lạc cửu lê đôi mắt hơi hơi mở to, túc hoàng khanh cùng ca ca cư nhiên đều là thất cấp thánh linh sư. Không, hoặc là nói, là ít nhất là thất cấp thánh linh sư trở lên. kia nàng chẳng phải là lại thành. Sắc, nàng dễ dàng sao. với anh, lấy kia hai người vì trung tâm, một cái lại một cái thật lớn vết dạng hướng chung quanh kéo dài khai, giống thăng đến không trung tối cao chỗ khi bỗng nhiên nở rộ pháo hoa. Theo sau, cả tòa giàn tế hơn phân nửa biên, thế nhưng vỡ thành lớn nhỏ không đồng nhất hắc hòn đá, hướng tầng thứ bảy khuynh lạc mà xuống. kia cường han đến cực điểm huyễn linh chi khí, lệnh giàn tế thượng một chúng hắc giáp hộ vệ. đồng thời thay đổi sắc mặt theo sau lại là không hẹn mà cùng hướng cửa đá phương hướng đi chạy tới chê cười kia hai người thực lực quả thực chính là biến thái còn không chạy ngại mệnh trường sao bọn họ là huấn luyện có tố hộ vệ tuyệt đối không làm không sao cả hy sinh cho nên Chết ta thúc lê tiểu đệ đệ hiện tại làm sao bây giờ như vậy đánh tiếp cũng không phải chuyện này a trăm dặm hạo vẻ mặt khó khăn nhìn về phía lạc cửu lê theo sau bạch nha một cán, thập phần lừng lê nói, ta đi khuyên can. nói xong, trăm dặm hạo liền phải hướng kia hai người tiến lên, lại bị lạc cửu lê kéo lại cánh tay. vẫn là ta tới, hiệu quả khả năng sẽ hảo điểm. lạc cửu lê than nhỏ. dứt lời, lạc cửu lê từng bước hướng về năm mươi có hơn hai người đi đến. lạc cửu lê cùng trăm dặm hạo chạm vị trí, thuộc về tuyệt đối an toàn phạm vi, nhưng đi phía trước 5 mét sau, liền không phải. đi qua năm mét. kia cổ từ hai người trên người phát ra theo sau lan đến mà đến Huyễn linh chi khí thế nhưng chấn đến lạc cửu lê sắc mặt trắng nhật 45 mễ đây là lúc này nàng cùng bọn họ gian khoảng cách cách xa như vậy còn sót lại Huyễn linh chi khí cư nhiên còn như vậy lợi hại bước chân không ngừng lạc cửu lê tiếp tục về phía trước đi Kaka, hôn tạp tinh thần lực thanh âm rõ ràng truyền vào lạc giật hàn trong hai kia nhiễm vải phần bất đắc dĩ vài phần suy yếu thanh âm nháy mắt làm lạc giật hàn dừng sở hữu động tác đột nhiên quay đầu đương lạc giật hàn nhìn đến ly chính mình bốn mươi mẹ có hơn lạc cửu lê khi mắt đen run lên trong mắt hối hận như thủy triều mạng thượng nhanh chóng bước ra rời đi lạc giật hàn thẳng đến lạc cửu lê mà đi tàn ảnh thoát hiện ngay sau đó lạc cửu lê lại lần nữa bị lạc giật hàn ôm vào trong lòng ngực mà lạc cửu lê trên mặt ngân bạch mặt nạ cũng bị lạc giật hàn bắt lấy nhìn kia trương hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ lạc giật hàn trong mắt tự trách càng sâu tiểu lạc nhi có phải hay không rất đau cả ca sai rồi thanh tuyển tiếng nói mang theo run rẩy lạc giật hàn ôm lấy lạc cửu lê hai tay hơi hơi buộc chặt như là sợ hãi lạc cửu lê đột nhiên biến mất không thấy lạc cửu lê kéo kéo lạc giật hàn tay áo nhỏ giọng nói ca ca ta không đau ngươi không cần cùng hắn đánh hảo không lạc giật hàn mắt đen một ngừng kia trương thanh hoa như tiên trên mặt biểu tình khai biến. Nhưng theo sau lại nghe được lạc cửu lê nói, ca ca, hắn đã cứu ta mệnh, không có túc hoàng khanh. Ca ca liền nhìn không tới ta. Cuối cùng kia một câu, làm lạc giật hàn trong lòng căng thẳng, mắt đen nhiễm sợ hãi. Lúc trước hắn đi trước thiên diệu phía trước, thúc thúc tình huống đã cơ bản ổn định, tuy nói linh lực tan hết, nhưng tốt xấu từ tiêu đổi chung đi ra. Hắn buồn không nghĩ rời đi, nhưng thúc thúc lại nói đối hắn nói, hiện giờ hắn. là hắn cùng Tiểu Lạc Nhi toàn bộ hy vọng. Nếu hắn muốn Tiểu Lạc Nhi về sau nhật tử quá đến càng tốt, cần thiết đi cầu học, cần thiết đi ra ngoài. Sau lại, hắn trăn trọc, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, rốt cuộc, hắn đồng ý. Vì bọn họ, hắn có thể làm gì đó sự, chẳng sợ lấy toàn bộ thánh mạng vì đại giới. Bất quá, nếu Tiểu Lạc Nhi nói Túc Hoàng Khanh đã cứu nàng mệnh, kia hắn lần này, liền không cùng Túc Hoàng Khanh so đo. Hảo! ca không cùng Hàn đánh. Lạc giật hàn đáp ứng nói. Nhưng theo sau, lạc giật hàn lại không yên tâm dặn dò lạc cửu lê, tiểu lạc nhi, bên ngoài thế giới thực phức tạp, không cần tùy tiện tin tưởng người khác, nào đó người khả năng đối với ngươi còn có bất lương giáp tâm, nhất định phải tiểu tâm thức người. Nghe lạc giật hàn kia vô cùng chỉnh trọng nói, lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo. Không cần đoán, nhà nàng ca, ca trong miệng người khác cùng nào đó người, tuyệt đối là chỉ Túc hoàng khanh. Một bên trăm giảm hạo, đôi mắt trừng đến lao đại, kêu biểu tình cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Hắn cùng giật hàn nhận thức nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giật hàn cảm xúc dao động như vậy đại, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giật hàn như vậy kiên nhẫn nói như vậy lớn lên lời nói. Từ từ. kaka Vừa mới túc lê tiểu đệ đệ kêu giật hàn. kaka ca. Túc lê tiểu đệ đệ cùng giật hàn, là thân huynh đệ. Như vậy. túc lê tiểu đệ đệ chính là giật hàn người muốn tìm trí nhất cách đó không xa túc hoàng khanh nhìn ôm lấy lạc cửu lê lạc giật hàn trao mày theo sau nghe được lạc giật hàn dặn do lạc cửu lê nói băng mâu trầm xuống mặt nạ dưới khuôn mặt tuấn tú thần sắc không rõ từ lạc cửu lê cùng lạc giật hàn tương nhận ngày đó bắt đầu lạc giật hàn liền giống để phòng cướp giống nhau để phòng túc hoàng khanh nay thật sự một chút cũng không cho túc hoàng khanh cùng lạc cửu lê đơn độc ở chung cơ hội liền trụ khách sạn phòng Đều là một đầu một đuôi, trung gian cách không sai biệt lắm mười mấy phòng. Ăn cơm thời điểm, vốn dĩ tới là bốn người một bàn, nhưng lạc giật hẳn chính là khai hai bàn, đem trăm dặm hạo chạy đến cùng túc hoàng khanh một bàn, chính mình tắt cùng lạc cửu lê một bàn. Đối với nhà mình ca ca này quá mức cẩn thận hành vi, lạc cửu lê cảm giác có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười. Nhưng đối thượng cặp kia phát thâm trầm băng mâu, lạc cửu lê chính là đem sắp nết lên khoẻ miệng, để ép đi xuống. Nàng trực giác nói cho nàng, túc hoàng khanh ra hỏa này trong bụng hát thủy, nhưng không thể so nàng thiếu. A phi. Sai rồi, nàng là thực thiện lương ngây thơ một người, trong bụng không có hát thủy. Người nào đó cư nhiên cho rằng chính mình thực thiện lương ngây thơ, ha ha. Kaka, ca, ta muốn đi cửu trọng huyết môn nhìn xem. Lạc cửu lê buông trong tay chén đũa, đối với lạc giật hẳn nói, phía trước ta nghe nói, lạc gia có bộ phận người bị cửu trọng huyết môn muốn đi. Cho nên ta tính toán đi chỗ đó nhìn xem. Từ lạc cửu lê kêu đệ nhất thanh ca ca khi, lạc giật hàn liền đem trong tay chén đua bông, nghiêm túc nghe lạc cửu lê lời nói. Mà bên cạnh kêu bàn túc hoàng khanh cùng trăm giảm hạo, trên tay động tác đều là một đốn, theo sau hướng lạc cửu lê nhìn lại. Tiểu lạc nhi, theo ca ca hiểu biết, cửu trọng huyết môn nơi này thực loạn, có thể nói như vậy, cực vực nơi trùng, trừ bỏ dị tộc, không còn có so cửu trọng huyết môn càng vì âm tà tồn tại. Lạc giật hàn gần từng chữ một, ngữ khí nghiêm túc, mà cửu trọng huyết môn tả cực đại một bộ phận là bởi vì, bọn họ quyển dưỡng dị trùng thể. Quyển dưỡng dị trùng thể cái này từ, Lạc cửu lê không phải lần đầu tiên nghe được. Mà vô luận là từ vân mặc trong miệng, vẫn là từ nhà mình ca ca trong miệng, nàng đều nghe ra một cổ không tầm thường trầm trọng. Ca ca, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi xem, nói không chừng thúc thúc liền ở đằng kia. Lạc cửu lê kiên trì. Liên tính ta hiện tại thực lực thật sự thực được ta cũng muốn thử một lần nói xong lời cuối cùng mặt Lạc cửu lê rũ xuống mắt ngăn trở trong mắt chợt lóe mà qua vẻ đau xót tiểu lạc nhi nghe đồn cửu trọng huyết môn quyển dưỡng mấy vạn dị trung thể kia địa phương rất nguy hiểm liên tính là đại linh sư tiến đến cũng không thể giữ được bình an không có việc gì trở về hơn nữa chỗ đó hàng năm sương mù độc bao phủ tiểu lạc nhi ở lưu đầy chi đô chờ ca ca được chứ ca, ca. không tốt lạc cửu lê bông nhiên ra tiếng đánh gây lạc giật hàn nói mang theo tràn đầy tức giận lời nói lệnh lạc giật hàn sửng sốt nhìn cặp kia nhảy lên lửa cháy mắt phượng lạc giật hàn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời hán tiểu lạc nhi giống như có chỗ nào không giống nhau Cá ca ca cửu trọng huyết môn ta là đi định rồi lạc cửu lê trình trọng trước kia ta một gặp được cái gì không qua được hàm cũng chỉ biết tránh ở các ngươi trong lòng ngực khóc, cái kia chỉ biết hướng các ngươi đòi lấy, chỉ biết dùng nước mắt kể ra thống khổ ta, hiện tại hồi tưởng lên, thật sự cảm thấy chính mình thực yêu đuối cũng thực kích kỷ. Lạc cửu lê nhìn hư không mỗi điểm, tựa tiến vào nào đó hồi ức. Ta thực hy vọng, thật sự thực hy vọng, ca ca có thể cho ta một cơ hội, làm ta vì các ngươi làm chút cái gì. Cho dù muốn nghiền nát nàng toàn bộ kiêu ngạo, nàng dữ dội hâm mộ lạc cửu lê, ký ức mạnh nhỏ, Hiện giờ nàng chính thức tiếp thu xong. Nhìn quá khứ đủ loại, nhìn vãng tích phát sinh từng màn, nàng trong lòng thầm than đồng thời, kỳ thật cũng mang theo vui sướng. Kế thừa thân thể này, tiếp thu này phân ký ức, mặc kệ là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn, nhưng lại xác thật cho nàng một phần thân tình. Kiếp trước xa xôi không thể với tới thân tình. Nếu nàng thủ không được này phân thân tình, kia nàng không ngại, thật sự không ngại đi giúp nàng, cho dù, này đây một cái thay thế phẩm thân phận. Nhìn cặp kia mắt phượng trung sáng quắc hoa quang, lạc giật hàn hơi hơi thất thần. Đã từng một lòng bảo hộ tiểu nhân nhi, hiện tại trịnh trọng đối chính mình nói, nàng chán ghét đã từng yếu đối chính mình, rất muốn vì bọn họ làm chút cái gì. Nàng trưởng thành, dần dần có thể một mình đảm đương một phía, hắn không phải không cao hứng, chỉ là vì sao, trong lòng cùng với cao hứng mà đến kia phần cảm giác mất mát, như thế mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì, cái kia sẽ thích cùng chính mình làm nũng nhân nhi. Từ đây biến mất không thấy đi Thấy lạc giật hàn vẫn luôn không nói gì Chỉ là rũ con người Không biết suy nghĩ cái gì Lạc cửu lê trong lòng căng thẳng Theo sau nhớ tới Trước kia mỗi khi lạc giật hàn có chuyện gì Không đồng ý nàng đi làm khi Nàng tổng hội dùng cái loại này mềm như bông thanh âm Cùng lạc giật hàn làm nũng Làm nũng Ông trời Nàng kiếp trước thêm kiếp này Cũng chưa đối ai làm nũng qua Cái này đại cao thượng như ít kỹ năng nàng sẽ không a Quang ngã. Nhưng mà, cửu trọng huyết môn nàng là nhất định phải đi. Tính, mất mặt liền mất mặt đi, dù sao nơi này cũng không phải người nhận thức nàng. Lại nói, có mặt nạ che ở trên mặt, ai thấy được. Đối, không có gì, không ai thấy được, ai cũng không biết. Lạc cửu lê tiểu bạch nha một cán, trong mắt hình như có thủy quang sẹt qua, ca ca. Ta muốn liền cửu trọng huyết môn. Được không? Chia chín khúc hồi chết mềm mại tiếng nói, toàn vô ngày thường mát lạnh hơi khàn, nhưng lại không giống một ít nữ tử ra vẻ mị thái. Mềm như bông lại nhiễm mấy phần anh liệt quật cường, thật sự khó phân nam nữ. Mà trong đó khẩn cầu cùng ý lại, làm người nghe thấy, liền không khỏi trong lòng vừa động, hận không thể đem trên đời sở hữu chân bảo, đều phủng đến người nọ trước mặt. Lạc giật hàn thân mình chấn động, mắt đen trố sâu trong mất mát, trở thành hư không. như hỏa mi mục nhiễm một tầng sắc màu ấm. Nguyên lai, like, cái kia sẽ cùng chính mình làm nũng nhân nhi, cũng không có biến mất không thấy. Nguyên lai, like, nàng vẫn là cái kia nàng, sẽ không bởi vì trưởng thành, không cần muốn hắn cái này ca ca. Một cái hảo tự, liền trong lúc lơ đãng từ lạc giật hàn ngôi chung phun ra. Trăm dặm hạo cũng là thân hình chấn động, cặp kia hơi hơi trừng lớn con ngươi, tràn ngập kinh ngạc. Mà xuống ý thức, trăm dặm hạo duỗi tay che che chính mình ngược vị trí, mặt nạ dưới ngăm đen khuôn mặt tuấn tú biểu tình có chút xuất sắc thanh âm này nghe được hắn đều có điểm tâm động không được không được là kiểu lê tiểu đệ đệ là nam là nam là nam mà túc hoàng khanh cặp kia băng âu gần như sâu thẳm thành màu đen trong mắt hình như có sóng gió động trời phiên khởi lại hình như có giữ tợn manh thú y đủ tránh thoát gông xiềng rít gào mà ra ngay sau đó túc hoàng khanh lại là môi mỏng một câu tuần nếu thần chi dung nhan thượng, lạnh băng hờ hững không hề. Cặp kia nhìn lạc cửu lê băng mâu trùng, nhanh chóng nhiễm mấy phần thâm ý, mang theo nào đó tính toán thâm ý. Lạc cửu lê cảm giác được một đạo rừng ở chính mình trên người ánh mắt, từ ngay từ đầu nóng rực khó nhịn, dần dần biến thành ý vị không rõ. Cái loại này ý vị không rõ chung, dường như có mang theo điểm điểm tính toán, thế nhưng lệnh nàng không khỏi phía sau lưng phát lệnh, một cổ lạnh leo từ xương cùng thoáng khởi. mà cái kia phương hướng rõ ràng là túc hoàng khanh ở túc hoàng khanh kia đạo ý vị không rõ trong ánh mắt lạc cửu lê ngân bạch mặt nạ hạ khuôn mặt nhỏ tái rồi mà thấy nhà mình ca ca chậm rãi nước mắt nhìn về phía chính mình cặp kia hắc mâu trung sắc màu ấm Ô nhu đến làm nhân tâm say lạc cửu lê mới ngạnh sinh sinh nhìn xuống đi chừng túc hoàng khanh ý niệm thúc thúc ta vì ngươi hy sinh cực đại a mà thật lâu về sau Đương lạc cửu lê bị người nào đó ở nơi nào đó, buộc dùng cái loại này thanh âm kêu hắn khi, nàng muốn tìm khối đậu hủ đâm chết tâm đều có. Đến thời khắc đó, nàng cũng mới hiểu được, này hy sinh, cũng không phải một câu cực đại, là có thể đơn giản khái quát hoàn toàn. Nàng khi đó liền hận không thể thời gian quay lại, trở lại lúc ấy, liền tính dùng hết hết thể thủ đoạn, mới làm ca ca đồng ý chính mình đi cửu trọng huyết môn, cũng tuyệt không đi lên này một cái. đem chính mình hướng chết hố con đường lạc giật hàn ở chính mình kia thanh hảo phát ra sau mới hồi phục tinh thần lại nhìn đã cười cong đôi mắt lạc cửu lê hắc mâu trung bất đắc dĩ cùng sủng nịch nửa nọ nửa kia có gì biện pháp đối với tiểu lạc nhi hắn là lời nói nặng đều không bỏ được nói một câu hận không thể đem toàn bộ thế giới đều phủng đến nàng trước mặt từ nhỏ cha mẹ thân liền nói cho chính mình nhất định phải bảo vệ tốt cái này yếu ớt muội muội trên người nàng lưng đeo rất nhiều rất nhiều đồ vật thực không dễ dàng bọn họ hổ thẹn với nàng mà mỗi khi nhìn đến kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười khi hắn tổng cảm thấy rối ren thế giới lại không kịp nàng lún đồng tiền như hoa cùng cực vực nơi mặt khác hai cái thế lực bất đồng cựu trọng huyết môn tổng bộ không ở nhân tộc trong phạm vi mà là thiết lập tại ma chủng tộc lĩnh vực chỗ sâu trong một cái tên là lấy máu cốc địa phương cực vượt nơi trung địa vực diện tích dị di thường rộng lớn Không có người biết nơi nào là cuối. Có lẽ hẳn là nói như vậy, có lẽ này phiến đại lục, căn bản là không có cuối. Mà nhân tộc trên bản đồ thượng đánh dấu khu vực, chỉ là nhân tộc chính mình biết nói khu vực thôi. Này lấy máu cốc, ly hiện tại bốn người nơi lưu đẩy chi đô, có thể nói phi thường xa. Nếu là chỉ dựa vào đi đường, không có cái trăm năm, là không có khả năng tới. Cho nên, thực vực nơi chung, người nếu tưởng từ một chỗ đến một cái khác địa phương, Thông thường đều sẽ sử dụng truyền tống trận Nhưng loại này truyền tống trận Cũng không phải tùy ý đều có Nó chỉ mở ở phần lớn thành Bởi vì không phải sở hữu địa phương Đều cung đến khởi truyền tống trận sử dụng khi Tiêu hao thật lớn năng lượng Ly lưu này chi đô gần nhất một tòa truyền tống trận Thiết lập tại Luân hồi thành chỗ Mà Luân hồi thành lệ thuộc hồi sát cung thế lực phạm vi, Hồi sát cung lấy ngự thú nổi tiếng với cực vực nơi Cho nên Luân hồi thành cũng là một tòa ma thú chi thành. Từ lưu đầy chi đô đến này tòa ma thú chi thành, sợ cần thời gian vì một tháng. Mà nay một tháng thời gian, vẫn là muốn lựa chọn đi ngắn nhất, nguy hiểm nhất lộ. Đêm đó, Túc Hoàng Khanh liền thu được, đến từ Hoàng Linh Thần Vực chuyển đến 18 nói cấp triệu. Huyền Hàn ngông phụ băng mâu, nhìn phía trước kia truyền tin tinh thạch thượng ảo ảnh, Túc Hoàng Khanh đồng trong mắt ám sát, tức tức lan tràn. Tôn thượng, hoa khuynh nhan lãnh binh hướng Hoàng Linh Thần Vực làm khó dễ. Vốn dĩ đã yên lặng xuống dưới bàn về các, theo ly huyên điện liệt phượng quân, cùng nhau hướng hoàng linh thần vực tuyên chiến. Thời dung trước mắt, đã hiện ra nồng đậm thanh ảnh. Mà những cái đó chung quanh tiểu thế lực, cũng bắt đầu ngoe dục dịch, rất có chờ hoàng linh thần vực bị đánh hạ sau, phân một ly canh ý đổ. Nếu là lúc này bên kia người cũng tới tham thượng một chân, hoàng linh thần vực thật sự liền nguy ngập nguy cơ. Tôn thượng, thỉnh ngài nhanh lên trở về. Túc hoàng khanh rũ xuống đôi mắt. Trên mặt thần sắc không rõ, nhưng quanh thân hà khí, lại là nhanh chóng tăng thêm, nồng đậm đến làm nhân tâm kinh. Thấy Túc Hoàng Khanh không nói lời nào, thời dung nôn nóng càng sâu, trong mắt thậm chí có màu đỏ tươi nổi lên. Tôn thượng, Hoàng Linh Thần Vực hiện tại thật sự thực yêu cầu ngài, thuộc hạ thỉnh ngài trở về. Hoàng Linh Thần Vực là ngài nhiều năm như vậy tâm huyết, ngài không thể mặc kệ. Hơn nữa tôn thượng, bên kia người, đã biết Túc Hoàng Khanh nhữ mày. ra tiếng đánh gãy thời dung nói theo sau túc hoàng khanh cũng không đi xem đầy mặt vui sướng thời dung đại trưởng vừa thu lại trong tay chuyển tin tinh thạch đột nhiên rách nát mà túc hoàng khanh thẳng đi ra phòng hướng về lạc cửu lê phòng phương hướng đi đến trong phòng lạc cửu lê vừa mới tắm rửa xong giờ phút này đang ngồi ở mép giường nghiên cứu ma trùng tộc địa hình phân bộ đồ vừa mới tắm rửa xong lạc cửu lê trên mặt giờ phút này còn mang theo mấy phần hương nhạt Nu hóa trên người lạnh lẽo. Lưu đẩy chi đô quanh thân ma trùng tộc số lượng không nhiều lắm, nhưng chủng loại nhưng thật ra không ít. Từ lưu đẩy chi đô một đường đi về phía nam, tiếp theo cái thành trấn. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra thanh âm vang lên, làm lạc cửu lê suy nghĩ chặt đứt đoạn. Mà lạc cửu lê tưởng nhà mình ca ca tới tìm chính mình, rốt cuộc loại tình huống này phía trước không phải chưa từng có, cho nên lạc cửu lê cũng không có ngẩng đầu, ánh mắt không chớp mắt. tụ ở kia trương gia thú bản đồ địa hình thượng tiếp theo cái thành trấn lính đánh thuê xa thiếu với lưu đầy chi đô này chỉnh thể vũ lực giá trị không có lưu đày chi đô cao nhưng thương nghiệp lại là tương đối phát đạt nếu là tiếng bước chân dần dần tới gần nhưng hãm ở chính mình suy nghĩ chung lạc cửu lê lại không có phát hiện này tiếng bước chân cùng lạc giật hẳn tiếng bước chân có điều bất đồng thẳng đến cảm nhận được kia hơi lạnh hàn ý khi lạc cửu lê mới đột nhiên vừa nhấc đầu lọt vào trong tầm mắt tuấn dung giống như băng tuyết gọn giũa hoàn mị đến cực điểm tà phi mày kiếm dưới băng mâu, sâu không thấy đáy giống như là có thể đem hết thẻ đều cắn nuốt hàn đàm có tựa liễm tận thế gian hết thẻ hòa quang kia trương đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú làm lạc cửu lê hơi hơi sửng sốt mà theo sau lạc cửu lê lại như là bị mê hoặc dôi tay xoa cặp kia giống như đóng băng vạn dặm giờ phút này chỗ sâu trong rồi lại có ấm áp chảy suối mắt nhân lạc cửu lê này một động tác túc hoàng khanh cũng là sử sốt bất quá thức mau trầm thấp tiếng cười ở lạc cửu lê trong phòng vang lên nay cười mang theo không thêm che giấu duyệt sắc làm lạc cửu lê nháy mắt hoàn hồn lạc cửu lê trên trán gân xanh một băng nam sắc hoặc nhân a nhưng nói thật túc hoàng khanh cặp mắt kia thật là xinh đẹp cực kỳ như điện giật thu hồi chính mình tay lạc cửu lê trên mặt hồng nhạt thâm chút thế nhưng so với kia ba tháng đào hoa còn muốn diễm lệ vài phần, túc hoàng khanh trong mắt ám sắc nhân thâm, theo sau lại là cả người đi phía trước một đảo. lạc cửu lê vốn là ngồi ở mép giường, mà nay túc hoàng khanh như vậy một đảo, nàng liền bị túc hoàng khanh thuận thế đè ở dưới thân. ngươi làm gì? mau đứng lên. lạc cửu lê cả kinh, đồng mắt run rẩy, trong mắt vô thố rõ ràng, Đẻ nặng nàng kia đều cường kiện thân hình, trong đó đồ hiện xâm lược tính, làm nàng có chút hốt hoảng. mà túc hoàng khanh. đem đầu chôn ở lạc cửu lê cổ gian cọ cọ, băng mâu hưởng thụ mị mị. dưới thân nhân nhi vừa mới tắm gội xong, trên người còn mang theo nhàn nhạt tắm gội dịch hương vị, cùng nàng bản thân trên người kia cổ u nhiên lãnh hương, nhưng thật ra cực kỳ hài hòa. cổ gian truyền đến khắc thượng, làm lạc cửu lê thân mình cứng đờ, nhưng theo sau liền rối tay đi nắm túc hoàng khanh quần áo, y đồ đem hắn kéo ra. túc hoàng khanh, ngươi cấp bổn thiếu lên. lạc cửu lê tức giận. Túc Hoàng Khanh mắt điếc thai ngơ, thâm thúy như hải băng mâu nhìn trước mắt trắng non da thịt, đồng trong mắt hưu quang trợt lóe mà qua. Xương quai xanh chỗ đau xót, lạc cửu lê con ngươi rụt rụt, phẫn nộ mở miệng nói, tê. Túc Hoàng Khanh, ngươi thuộc cầu sao. Cư nhiên cắn nàng. Nàng trước kia như thế nào liền không biết, da hỏa này còn có cắn người thói quen. Nhưng đau qua sau, đó là một loại tê dại hơi đau cảm giác, lạc cửu lê cảm thấy xương quai xanh chỗ da thịt. nóng bỏng dị thường kia cổ xa lạ khác thường cảm lại là thẳng tới trái tim chỗ mày hung hăng vừa nhíu lạc cửu lê lập tức cũng không tưởng quá nhiều trực tiếp khúc chân dùng đầu gối chiều túc hoàng khanh bụng nhỏ hạ ba tấc vị trí đánh tới nhưng mà lại giữa đường bị một con khớp xương rõ ràng đại trưởng tiệt xuống dưới lạc cửu lê tắm gội sau co xuyên quần đuổi thói quen mà túc hoàng khanh như vậy nắm chặt da thịt chi gian cũng không có một tia cách trở thân mật khăng khít dưới trường da thịt bóng loang nêu tơ lụa túc hoàng khanh híp lại băng âu ám sát như nước nảy lên mà lạc cửu lê kia trương khuôn mặt nhỏ đỏ hắc đen hồng hiển nhiên là tức giận đến cực điểm vi phu phải rời khỏi một đoạn thời gian cửu cửu muốn ngoan ngoãn chớ có cấp vi phu chọc cái thứ hai hoa khuynh nhan ra tới túc hoàng khanh bỗng nhiên mở miệng nói nói xong lời cuối cùng thế nhưng mang theo một chút bất đắc dĩ túc hoàng khanh nói hoàn toàn rời đi lạc cửu lê lực chú ý Đẩy túc hoàng khanh động tác rõ ràng một đốn, liền nắm túc hoàng khanh áo ngoài tay, lạc cửu lê cũng hơi hơi buông lỏng ra. Mắt phượng đột nhiên chừng lạc cửu lê không thể tin tưởng, ngươi phải đi. Chờ hạ, cái gì kêu ta đừng cho ngươi chọc cái thứ hai hoa khuynh nhan ra tới, ngươi lời này ý tứ là nói, hoa khuynh nhan là ta gây ra. kia chỉ yêu nghiệt vừa thấy chính là nguy hiểm trình độ bạo biểu, nàng trốn đều tránh không kịp, như thế nào sẽ chủ động đi trêu chọc hắn đâu. Khi băng mâu, túc hoàng khanh lại ở lạc cửu lê xương quay xanh chỗ hung hăng mà hôn một cái theo sau mới không chút để ý nói còn có cái kêu báo tuyết vực vân mặc thiếu cùng hắn tiếp xúc lạc cửu lê xứng sốt thực tự nhiên mở miệng nói vân mặc ta cảm thấy người khác không tồi có thể kết giao thiên địa làm chứng lạc cửu lê cảm thấy nàng lời này hoàn toàn ăn ngay nói thật chỉ là vừa dứt lời lạc cửu lê chỉ cảm thấy xương quay xanh chỗ lại là tê dần cái này lạc cửu lê không làm trong mắt lửa cháy cọ một tiếng liền thiêu đến càng vượng hôn đản người cấp buồn thiếu cũng ngay Gia hỏa này thật là càng ngày càng quá mức không cho điểm nhan sắc hắn nhìn một cái thật đúng là đương nàng lạc cửu lê dễ khi dễ đúng không như là biết lạc cửu lê đã đạt tới nhẫn mại cực hạn túc hoàng khanh chậm gì gì ngồi dậy tới ánh mắt đảo qua lạc cửu lê hơi hơi nằm khai cổ áo chỗ mấy mặt đỏ tươi mai ấn túc hoàng khanh trong mắt ý cười quyển quyển nhộn nhạo khai thật xinh đẹp túc hoàng khanh thấp giọng nói lạc cửu lê mày gom lại hiển nhiên là không biết túc hoàng khanh đang nói cái gì từ trên giường đứng dậy túc hoàng khanh tay phải vừa nhấc mà hắn trước người không khí chợt văn bèo, theo sau lại là nước ra rồi một cái ước hai mét cao cái khe cùng với kia cái khe sinh ra chung quanh không khí cư nhiên phát ra mỏng manh tiếng gầm rú ở túc hoàng khanh thân ảnh biến mất trước trong nháy mắt lạc cửu lê chỉ cảm thấy trên môi Chuyển đến hơi hơi lạnh lẽo Đôi mắt đột nhiên run lên Lạc Cửu lê giít đảo Túc hoàng khanh Ngươi dám đánh lén ta Ta cùng ngươi không để yên Câu kia giống giận Tựa lệnh cửa phòng đều chấn động Ngay sau đó Lạc Cửu lê cửa phòng bám một tiếng bị mở ra Từ ngoại Lạc giật hàn bước đi tiến vào Mà hắn kia trương thanh hoa như tiên trên mặt Là không thêm che giấu khẩn trương Tiểu lạc nhi Làm sao vậy Vừa mới hắn ở trong phòng Đột nhiên nghe được Tiểu Lạc Nhi gầm lên giận dữ. Hơn nữa lời này ngữ chung nội dung, thật sự làm hắn trong lòng từng trận bất an, vì thế vội vàng ném xuống trên tay sự vụ, đuổi lại đây. Lạc cửu Lê không nghĩ tới, chính mình như vậy một mở giống, liền đem nhà mình ca ca cấp đưa tới, trên mặt tức khắc có chút mất tự nhiên. Tức giận rũ mắt, Lạc cửu Lê ở trong lòng, đem túc hoàng khanh mang cái máu chó phun đầu. Đều là tên hôn đản kia sai. Sắc. Đừng lại làm nàng nhìn đến hắn, xem một lần, nàng liền đánh hắn một lần. Nhưng thực mau, lạc cửu lê liền phát hiện nhà mình ca ca hơi thở, thực không thích hợp. Cơ hồ ở trong nháy mắt, lạc giật hàn trên người, liền tản mát ra một cổ nồng đậm đến làm nhân tâm kinh thô bạo. Kia cổ lệ khí, liền tính là trải qua vô số máu tươi lễ rửa tội nàng, đều cảm thấy hơi hơi run sợ. Lạc giật hàn vừa vào cửa, liền thấy nhà mình bảo bối muội muội chính đỏ lên khuôn mặt nhỏ. ngồi ở mép giường mà giờ phút này cặp kia xinh đẹp lóa mắt mắt phượng nội hừng hực lửa cháy còn không có lui ra nhưng làm hắn cảm thấy trong cơn giận dữ lại là nhà mình bảo bối mội mội xương quai xanh chỗ kia mấy mặt đỏ tươi trắng nón như nhất thượng đẳng mơ dê ngọc trên da thịt mấy mặt diễm lệ ửng đỏ giống như hoa mai nở rộ nhiều đóa khai đến cực kỳ quyến rũ mị hoặc nhưng ở lạc giật hàn xem ra lại đáng chết chói mắt Đối thượng cặp kia trầm sắp tích ra mặc mắt đen, lạc cửu lê bị túc hoàng khanh gặp phải lửa giận, trong nháy mắt liền dập tắt. Kaka, ta không có việc gì. Nhẹ gọi lạc giật hàn một tiếng, lạc cửu lê lại thấy, nhà mình Kaka ít có không để ý đến chính mình. Mà lạc giật hàn, chỉ là dùng cực kỳ sắc bén ánh mắt, đem nàng phòng quét một lần lại một lần. Theo sau, hắn mới mở miệng nói, tiểu lạc nhi, lần sau có cái gì nhất định phải kịp thời gọi Kaka. Tuyệt đối không thể để cho người khác khi dễ đi.